Sở thành lập kia phương thế lực, có thể thống ngự này toàn bộ thiên hạ, hiện giờ, cũng đã trở thành ta xính lễ. Hơn nữa cố nhược vân dừng một chút, thanh lành ánh mắt nổi hiện lên một đạo sát khí, ngươi tưởng câu dẫn ta lao trà cũng đã xúc phạm tới rồi ta cấm kỵ, cho nên, ta nhưng thật ra ngẫm lại nên như thế nào trừng phạt ngươi. Lâm tuyết ngốc ở tại chỗ. Nữ nhân này vừa rồi nói nàng nam nhân đã cho nàng một phần thiên đại xính lễ. Kia xính lễ còn có thể thống ngự này toàn bộ thế giới. Không có khả năng. Căn bản không có khả năng. Nàng như vậy tâm cao khí ngạo nữ nhân, chỉ có một ý tưởng có dung mạo không có thực lực nam nhân mới có thể thấu đi lên, cường giả chân chính là tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng. Vân Nhi, không nghĩ tới các ngươi phát triển nhanh như vậy, cư nhiên liền xính lễ đều thu. Hồng Liên linh chủ đầy mặt ai hoán, hắn nhìn mắt đứng ở cố nhược vân bên người thiên bắc dạ, nói, hơn nữa. Nếu ta không có đoán sai, gia hỏa này thực lực có phải hay không đã đột phá trí tôn? Trở thành trí tôn phía trên cái kia tồn tại. 1647 chương 1647 không đầu vóc lâm tuyết, 10. Trí tôn phía trên, đó là cựu chuyển. Điểm này, ở trên đại lục sinh tồn người không người không biết. Nay đây, nghe được Hồng Liên lĩnh chủ nói sau, Lâm Dương huynh muội đều là trái tim run lên, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ nguyên bản cho rằng này nam nhân tiếp cận cố nhược vân, vì đó là này hồng liên lãnh địa, nhưng không nghĩ tới, đối phương là hoàn toàn không có đem hồng liên lãnh địa để ở trong lòng, càng là khinh thường cùng người tranh đoạt này một cái thế lực. Lâm tuyết, câu dẫn lao cha chưa thoại, càng là vu hám linh chủ phủ gã sai vặt, còn nói năng lô mãng cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, cười như không cười nhìn về phía mặt xám như cho tàn lâm tuyết, không bằng, liền phế đi thực lực của nàng. Làm nàng gả cho này gã sai vạt, như thế nào? Nếu bọn họ đã có phu thê chi thật, chúng ta đây cũng liền giúp người thành đạt. Bất quá, Lâm Tuyết thân phận là vô pháp cùng gã sai vặt xứng đôi, này đây khiến cho hắn trở thành này gã sai vật tiểu thiếp. Lâm Tuyết tâm vốn dĩ liền tuyệt vọng, hiện giờ nghe thấy Cố Nhược Vân nói, thân mình run lên, thiếu chút nữa ngất qua đi. Nàng cư nhiên làm chính mình cùng cái này đầy miệng miệng thối xỉu bát quái sinh hoạt. Hơn nữa Còn nói chính mình thân phận không xứng với một cái gã sai vặt, chỉ xứng vì hàn thiếp. Loại này nhục nhã, là nàng lâm tuyết cả đời này đều không có chịu quá. Chính là, làm lâm tuyết không nghĩ tới chính là, lệnh nàng tuyệt vọng còn ở phía sau. Này gã sai vặt chẳng những lớn lên xấu, còn có biến thái ham mê. Kia ham mê chính là ở làm loại chuyện này thời điểm thích chơi ngược đái. Nàng lan ra kiểu nộn, như thế nào có thể thừa nhận được như thế ngược đãi? Bởi vậy. Ở lâm tuyết trở thành gã sai vật tiểu thiếp lúc sau, không bao lâu đã bị hắn cấp sống sở sở ngược đãi đến chết. Chết tương tàn nhẫn, có thể thấy được tồn tại thời điểm sở đã chịu thống khổ. Đa tạ đại tiểu thư, gã sai vật ánh mắt sáng lên, cảm kích nhìn về phía cố nhược vân. Đến nỗi này lâm dương, bao che muội muội, càng là thông đồng làm bậy, sở phạm sai lầm cũng coi như cùng một đẳng cấp, cho nên. Cố nhược vân nói còn không có nói xong. Một bên gã sai vật vội vội vàng vàng mở miệng, đại tiểu thư, tiểu nhân có một chuyện bẩm báo, kỳ thật. Kỳ thật tiểu nhân nam nữ thông an. Nam nữ đều thích, không biết đại tiểu thư có không nguyện ý đem hắn phán cho ta. Ta bảo đảm sẽ làm bọn họ hưởng thụ đến đây sinh này thế đều khó có thể quên thống khổ. Gã sai vật sớm đã thèm nhỏ rãi lâm dương kia xoáy khí dung mạo, cho nên, không muốn từ bỏ cái này cơ hội tốt hắn vội vàng hướng về cố nhược vân xin chỉ thị. Nam nữ thông an. Cố nhược vân sửng sốt một chút, không nghĩ tới này lĩnh chủ phụ thật là ngọa hổ tàng long, thế nhưng còn có người nam nữ thông an. Hảo, một khi đã như vậy, tia này lâm dương ta đồng dạng cho người làm thiếp. Ta đại tiểu thư. Gã sai vật tâm kích động lên, không nghĩ tới lúc này đây hắn vận khí tốt như vậy, cư nhiên cả đêm được đến hai cái mỹ thiếp. Không. Lâm dương tiêu sợ hãi một tiếng, sắc mặt tái nhợt về phía sau thối lui ta không cần cùng hắn đi, các ngươi giết ta, giết ta đi, ta không muốn cùng hắn đi. Ta tuyệt đối không cần đã chịu như vậy nhục nhã, linh chủ, thỉnh ngươi xem ở ta từng đối với ngươi trung tâm phân thượng, ngươi giết ta đi. Với hắn mà nói, bị nam nhân ác, còn không bằng chết càng đau quái. Hồng Liên linh chủ xem cũng chưa liết hắn một cái, lãnh không nói, ta mặc kệ ngươi từng đối ta hay không trung tâm, ta chỉ để ý nữ nhi của ta cảm thụ, nàng thích liền hảo. Nữ nhi của ta thích liền hảo. Nghe thế mấy chữ, Lâm Dương sắc mặt càng thêm tái nhận, hắn chân mềm nũng, ké ngã trên đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc Không, ta sẽ không đi đường nam nhân nam thiếp, các ngươi không giết ta, ta liền tự sát. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nguyện ý đã chịu như vậy nhục nhã. Nói xong lời này, Lâm Dương rút ra trường kiếm liền hoa hướng cổ, nhưng hắn còn không có tới tự sát, liền bị một cổ lực lượng vài loại. Thân mình hung hăng ngã văng ra ngoài. Tân văn quỷ đế cùng thê, an chơi chắc táng đại tiểu thư cất chứa đã đến 2.500, ngày mai bùng nổ, ngoa ngoa, ngủ ngon, ta đi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai bùng nổ. 1.648 chương 1.648 lại hồi ẩn môn, 1. Cố nhược vân chậm rãi thu hồi tay, mắt lạnh nhìn lâm dương càng thêm khó coi sắc mặt. Ta không có làm ngươi chết, ngươi là tuyệt đối không chết được. Trong tình huống bình thường, Cố Nhược Vân là sẽ không dùng loại này thủ đoạn đối phó Lâm Dương, nhưng đúng là bởi vì Lâm Dương trợ giúp Lâm Tuyết câu dẫn phụ thân, mà xúc phạm tới rồi nàng cấm kỵ, nàng mới có thể như vậy tàn nhẫn. Không có gì so cha mẹ đối nàng càng quan trọng. Chẳng sợ Lâm Tuyết không có đắc thủ, cũng tuyệt đối không phải nàng có thể chịu đựng được. Lao cha, đến lúc đó ngươi phái vài người nhìn bọn họ, để ngừa bọn họ tự sát. Cố Nhược Vân không còn có nhiều xem một cái Lâm Dương, nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt chuyển hướng về phía Hồng Liên lĩnh chủ, nói: "Yên tâm đi, Vân Nhi, chuyện này liền từ phụ thân đi làm." Hồng Liên linh chủ Ôn Nhu nhìn Cố Nhược Vân đang xem hướng Lâm Dương huynh muội hết sức, hắn hai tròng mắt chung là kia một mảnh lãnh khốc chi sắc, "Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, nghề hà các ngươi lại tùy ý làm vậy, một khi đã như vậy, cũng cũng đừng quái bản lĩnh chủ vô tình, người tới" Đưa bọn họ hai cái lây xuống Là Lĩnh chủ đại nhân Nghe vậy, những cái đó đứng ở hồng liên Lĩnh chủ bên người các hộ vệ đều là tiến lên Đem đã trở nên si ngốc lâm Gia huynh muội cấp cầm đi xuống Khi bọn hắn rời khỏi sau Thư phòng lại lần nữa khôi phủ kiên lặng Chỉ có trên mặt đất những cái đó Rách nát xiêm bí hiện ra ra Vừa rồi sở trải qua hết thảy Vân nhi, thời gian không còn sớm Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi Hồng Liên lĩnh chủ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, lãnh Khốc chi sắc đã chuyển biến vì kêu ôn nhu ý cười, kế tiếp sự tình, ta sẽ xử lý. Cố Nhược Vân gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, liền cùng thiên bác giả xoay người rời đi nơi này, theo bọn họ rời đi, Hồng Liên lĩnh chủ cũng ôm lấy Đông Phương Ngọc hướng tới phòng ngủ phương hướng mà đi. Tại đây Hồng Liên lãnh địa trong vòng, Cố Nhược Vân ngẩn ngơ đó là nửa tháng. Nay nửa tháng trong lúc, Tá thượng thần phái người đem giải trừ con dối thể chất yêu cầu cuối cùng một gốc cây dược liệu đưa tới, hắn lại không có xuất hiện, như thế làm Cố Nhược Vân trong lòng thăng ra một loại không tốt cảm giác, luôn là có chút bất an. Trừ cái này ra, Hồng Liên lĩnh chủ vẫn luôn muốn đem lãnh địa quyền to tất cả đều giao cho Cố Nhược Vân, nghề hà Cố Nhược Vân lại cự tuyệt, cuối cùng, vẫn là Đông Phương Ngọc đưa ra làm Cố Nhược Vân trước trở thành thiếu lĩnh chủ. Như thế. Cố nhược vân nhưng thật ra không có ở cự tuyệt. Ngày này, Đông Phương Ngọc đang cùng Cố nhược vân ở nói chuyện với nhau cái gì, lại vào lúc này, một người hộ vệ vội vội vàng vàng chạy tiến vào, sắc mặt của hắn mang theo cấp bách chi sắc, nôn nóng nói, phu nhân, đã có thiếu ra tin tức. Cái gì? Đông Phương Ngọc đống nhiên đứng lên, tuyệt mỹ dung nhan phía trên một mảnh kích động, thanh lâm, ngươi nói cái gì, có xanh tiêu tin tức. Không tồi tên kêu kêu thanh lâm hộ vệ gật gật đầu chúng ta người vẫn luôn ở Ôn Gia phụ cận bồi hồi hiện giờ đã được đến chuẩn xác tin tức thiếu gia xuất hiện ở Ôn Gia chỉ là thiếu gia tình huống giống như không thật là khéo ta hiểu được Thanh Lâm người trước đi xuống đi Đông Vương Ngọc hít sâu khẩu khí mới ngăn chặn nội tâm nội vàng nàng quay đầu nhìn phía Cố Nhược Vân nói Vân Nhi chúng ta hiện tại yêu cầu đi một chuyến Ôn Gia Hảo Cố Nhược Vân gật gật đầu nương, Lão Cha hiện tại không ở bên trong phủ Ngươi chờ hắn trở về lúc sau các ngươi cùng nhau tiến đến ôn ta cùng tiểu dạ đi trước một bước. Vậy ngươi trên đường cẩn thận. Đối với cô xanh tiêu tin tức, mẹ con hai trong lòng đồng dạng tràn ngập kích động, Đông Vương Ngọc Càng là muốn đi theo Cố nhược vân cùng nhau đi trước ôn ra, chính là nàng minh bạch, nàng cần thiết chờ hồng liên lĩnh chủ trở về. 1649 chương 1649 lại hồi ẩn môn, nhị. Húng chi, lấy Cố nhược vân hiện giờ thực lực. Ôn ra cũng hoàn toàn không làm gì được nàng. Ôn ra. Chuyến lưu một cổ thanh nhã thanh hương phòng ngủ trong vòng. Ôn nhã ngóng nhìn kia ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc nữ tử. Chậm rãi đi qua. Ôn nguyệt. Chúng ta ôn ra vì ngươi tìm một cái như thế ưu tú con rể. Ngươi vì sao còn cảm giác không vui. Chẳng lẽ ngươi thật sự thích cố sanh tiêu. Ôn nguyệt thân mình cương một chút. Hơi hơi rũ xuống con ngươi. Không nói lời nào. Nguyệt nhi. Tả sứ đại nhân như thế coi trọng ngươi, chẳng sợ hắn bị môn chủ xử phạt mấy ngày nay tới giờ, cũng ở thời khắc nhớ thương ngươi. Như vậy ưu tú người muốn cưới ngươi làm vợ, đó là ngươi vinh hạnh, ngày mai liền sẽ cấp ngươi thành hôn này, hy vọng ngươi có thể hào hào làm chút chuẩn bị. Ôn nhã còn muốn tiếp tục khuyên bảo ôn nguyệt, lại thấy đối phương đem đầu chuyển qua, căn bản không liếc nhìn nàng một cái. Ôn nguyệt hành động đem ôn nhã cấp gây họa thanh âm cũng dần dần lạnh xuống dưới. Ôn nguyệt! Ta nói cho ngươi, lúc này đây ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng cần thiết gả. Cố xanh tiêu kia tiểu tử có cái gì hảo? Hiện giờ hắn chẳng qua là chúng ta ôn ra nô lệ mà thôi, một cái nô lệ, nào xứng thượng ngươi. Tả sứ đại nhân liền không giống nhau, hắn là ẩn môn chung người, ẩn môn địa vị ngươi hẳn là rõ ràng. Gả cho hắn, từ đây sau này, chúng ta ôn ra cũng nước lên thì thuyền lên. Ở mấy tháng phía trước, một hồi khảo hạch, Làm ôn nhã nhận thức đến cố nhược vân người như vậy. Liên tính ở khảo hạch chung, nàng ỉ vào tả sứ thiên vị mà nơi trốn khó xử cố nhược vân, lại cuối cùng vẫn là làm nữ nhân kia thành công tiến vào đến ẩn môn, càng là đạt được thánh thu tán thành. Bất quá, ôn nhã cũng không có đem cố nhược vân để vào mắt, liên tính nàng vẫn may được đến thánh thu tán thành lại như thế nào. Nói đến cùng, nàng lại không phải ẩn môn chung người. Nói cách khác, môn chủ cũng sẽ không tha nàng rời đi ẩn môn đáng tiếc chính là ôn nhã cũng không biết cố nhược vân rời đi thời điểm đem ẩn môn thánh thú cung cấp bắt góc, nếu là nàng có thể biết được chuyện này sợ là vô luận như thế nào cũng không dám lại khó xử cố sanh tiêu mà nàng càng không biết chính là ẩn môn thánh nữ đó là cố sanh tiêu mẫu thân đông phương ngọc một cái tả sứ mà thôi cùng ẩn môn thánh nữ như thế nào so sánh với nguyệt nhi chúng ta ôn ra dưỡng ngươi nhiều năm như vậy chẳng lẽ liền dưỡng ra ngươi như vậy bạch nhã lang Hiện tại chúng ta ôn ra tổn thương thảm trọng, mộ dung gia tộc lại vẫn luôn ở khó xử chúng ta, nếu là ngươi không gả cho ẩn môn chung người, chúng ta ôn ra lại khó có thể dừng chân. Ôn Nguyệt mím môi, không nói gì, nàng trong lòng đối với này đó cái gọi là người nhà đã không có bất luận cái gì thân tình, có chỉ là kia vô biên vô hạn hận ý. Hiện giờ, bọn họ vì tự thân, thế nhưng muốn cho nàng gả cho không yêu nam nhân. Ôn Nguyệt rất muốn cười, đương nhiên. Nàng cũng cười lạnh ra tới, lại trước sau không có nhiều lời một câu, phảng phất đem một bên ôn nhã trở thành không khí. Nguyệt Nhi, lần đầu tiên, ngươi đem cố xanh tiêu trộm thả chạy, khi đó ta liền biết ngươi khẳng định là yêu hắn, bằng không ngươi vì sao phải bảo hiểm phóng hắn rời đi. Ai biết này cố xanh tiêu sẽ như thế ngu rốt chui đầu vô lưới. Hiện giờ càng là rơi vào chúng ta ôn ra trong tay, hắn thân là con rối. Chúng ta ôn ra làm hắn làm gì hắn đều không thể cự tuyệt, làm hắn tự sát hắn cũng cần thiết tự sát, nếu ngươi muốn cô sanh tiêu tồn tại, liền cho ta ngoan ngoan gà cho. Ôn cuối tháng với mở miệng nói chuyện, các ngươi đem cố đại ca làm thành con dối, hắn hiện tại thực lực lại như vậy cường đại, vì sao không cho hắn vì các ngươi bãi bình sở hữu sự tình. Còn một hai phải làm ta gà cho tạ sứ. 1650 chương 1650 lại hồi ẩn môn, tam. Ngươi ôn nhã sắc mặt biến đổi, nàng hòa hoán hạ ngữ khí, tiếp tục nói, ôn nguyệt, ta cũng là ôn ra người, cho nên ngươi đối ôn ra con dối thuật cũng rất rõ ràng, không sai, cố sanh tiêu ý chí lực quá kiên định, cho nên, chẳng sợ đem hắn luyện chế vì con dối, hiện tại còn chỉ là nửa khống chế trạng thái. Chỉ là, ngươi phải tin tưởng, lấy chúng ta ôn ra năng lực, hoàn toàn khống chế hắn cũng là sớm muộn gì sự tình, cho nên, ngươi cần thiết gả cho tả sứ. Bằng không, cố xanh tiêu hoàn toàn sống không nổi. Hơn nữa ôn nhã cười lạnh tiếp tục nói, cố xanh tiêu thân là nô lệ, là vô pháp đối chủ nhân ra tay. Chúng ta ôn ra nếu là muốn ra tay giết hắn, hắn là tuyệt không pháp phản kháng, nguyệt nhi, ngươi xác định muốn ngồi xem hắn chết. Ôn nguyệt hít sâu khẩu khí. Nàng biết, ôn nhã bắt được nàng uy hiếp. Mà cố xanh tiêu, đó là hắn uy hiếp. Ta gả. Này hai chữ, phảng phất là dùng hết nàng toàn bộ lực lượng. Làm nàng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Như vậy ngoan ngoãn nghe lời không phải đã sớm xong việc. Ôn Nhã ngữ khí trở nên ôn hòa lên, "Nguyệt Nhi, ngày mai chính là ngươi xuất giá ngày, hi vọng ngươi hôm nay chuẩn bị sẵn sàng." Nói xong lời này, Ôn Nhã liền rời đi trong phòng, chỉ để lại Ôn Nguyệt một người nhìn ngoài cửa sổ phát lóc. Nước mắt theo kia một gương mặt mỹ lệ chảy xuôi xuống dưới, Ôn Nguyệt nâng lên tay, nhẹ nhàng phất đi trên mặt nước mắt tái nhật Dung nhan phía trên tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ chi sắc. Cố đại ca, ta không nghĩ gả trừ bỏ ngươi ở ngoài bất luận kẻ nào, nhưng ta hiện tại lại là thân bất do kỷ, vì ngươi, ta sẽ gả cho tả sứ, cũng sẽ hảo hảo sống sót, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không làm khó dễ ngươi. Chính là, cố đại ca, ngươi thật sự hào đốc, rõ ràng ngày đó chạy trốn, kết quả rồi lại về tới cái này địa phương. Ta biết ngươi là tưởng tăng lên thực lực đi cứu muội muội của ngươi, mà ngươi hiện giờ chỉ có trở thành con rối, mới có thể nháy mắt đạt được cường hãn lực lượng. Cho nên, lúc ấy ta lựa chọn duy trì ngươi, ta biết ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định đều là chính xác, Cố đại ca, ta thật sự hảo tưởng tái kiến ngươi một mặt, ngươi là như vậy ưu tú, như vậy dũng cảm, như vậy hoàn mỹ. Trong đầu không cấm hiện ra một chương anh tuấn mà lanh khốc dung nhan, Ôn Nguyệt nở nụ cười. Kia tươi cười vạn phần thống khổ, mắt đen nội lộ ra bi thương chi sắc. Chính là, nàng minh bạch, chính mình đời này không bao giờ khả năng nhìn thấy hắn. Nơi này đó là ôn ra. Đường phố phía trên, cố nhược vân dừng bước chân, nhìn phía trước ôn ra đại môn phía trên đỏ tươi hỉ tự, nhẹ nhàng nhướng nhướng mày, này ôn ra hôm nay có người thành thân. Ha ha, vị cô nương này, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Một người người qua đường nghe thấy cô Nhược Vân theo như lời nói, hảo tâm hướng nàng giải thích nói, hôm nay là ôn gia nhị tiểu thư ôn nguyệt xuất giá nhất tử, mà này ôn nguyệt sở gả người càng là nhân trung long phượng. Ẩn môn ngươi biết không, nàng chính là gả cho Ẩn môn tả sứ, tâm tắc, thật không hiểu này ôn gia đi rồi cái gì vận, cư nhiên có thể đạt được Ẩn môn người ưu ái Hiện tại này ôn gia tiểu hoa đã đi rồi, phỏng trừng mau đến Ẩn môn. Vốn dĩ này thế nhân không có nhiều ít biết ẩn môn tồn tại. Nhưng từ lần trước khảo hạch lúc sau, cũng làm ẩn môn xuất hiện ở thế nhân trong mắt. Hiện giờ đệ nhất thành cư dân nhóm, có thể không biết bảo hộ gia tộc là nào bốn cái, cũng có thể không biết thành chủ là ai, nhưng là, bọn họ sẽ không không biết chính là ẩn môn này hai chữ sở đại biểu cho hàng nghĩa. 1651 chương 1651 lại hồi ẩn môn, 4. Ẩn môn Mặc dù là thành chủ đều phải cấp vài phần bạc diện tồn tại. Này ôn gia chi nữ gả vào ẩn môn, chẳng phải là đi rồi vẫn sao? Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, các ngươi mấy cái hết thể đi ra cho ta. Liên ở tên kia người qua đường giọng nói rơi xuống lúc sau, Cố Nhược Vân lạnh lùng phân phó nói: Bá! Trong phút chốc, bốn đạo quang mang từ thân thể của nàng ra tới, hóa thành bốn vị tuấn nam mỹ nữ đứng ở Cố Nhược Vân trước mặt. "Cho ta tạm" Đem này ôn ra cho ta tạp, lại đem ta huynh trưởng tìm ra. Là, chủ nhân. Nghe được cố nhược vân phân phó, bốn người tức khắc nhằm phía ôn ra, chỉ thấy một ngụm long tức phu tới, ôn ra đại môn đã bị tạp thành hai nửa. Cô nương, ngươi đây là tìm chết ta. Tên kia người qua đường bị cố nhược vân hành động cấp hoặc sợ, vội văng nói, ta vừa rồi nói đã rất rõ ràng. Này ôn ra chi nữ gả cho ẩn môn tả sứ, cũng liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù không có điểm này, ôn ra cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đắc tội. Phản phất không có nghe được người qua đường nói, cố nhược vân đi hướng ôn ra đại môn. Cùng lúc đó, vô số ôn ra hộ vệ từ bên trong cánh cửa chạy ra tới, đem cố nhược vân đám người bao quanh vây quanh tới rồi trung gian, hét lớn một tiếng, các ngươi thật to gan, cũng dám tới ôn ra quẻ rối, tìm chết. Thiên bác dạ nhẹ nhàng khơi mào khoẻ môi, đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực thị huyết mà yêu dị mắt đỏ đảo qua này đàn hộ vệ cố sanh tiêu ở đâu dẫn đầu tên kia hộ vệ không để ý đến thiên bắc giả nói mà là hừ lạnh một tiếng chúng ta ôn gia không có gì cố sanh tiêu các ngươi dám can đảm mạo phạm ôn gia quả thực chính là ở tìm chết nếu là các ngươi không muốn chết quá thống khổ liền cho ta ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói nói không chừng còn có thể cho các ngươi lưu lại một cái toàn thời chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn lại bản đại nhân Chu tước cười lạnh một tiếng, đáng yêu hoa hoa trên mặt hiện lên một đạo giữ tận chi sắc. Nha, cư nhiên còn có tiểu thí hải. Không nghĩ tới hiện tại tiểu thí hải như thế cằn rỡ, cư nhiên dám uy hiếp chúng ta, tìm chết. Phụt. Tên này hộ vệ nói vừa ra hạ, liền thấy chu tước kia nhỏ nhỏ thân thể về phía trước hiện lên, thực mau liền đến hắn trước mặt, tay nhỏ trực tiếp thâm nhập hắn ngực, đường rút ra lúc sau, nàng tay nhỏ nhảy lên một viên đỏ tươi trái tim. Hộ vệ thân mình chấn động, hắn nhìn hạ chính mình phá ra một cái động lớn ngực, đôi mắt mở to cực đại, chậm rãi ngã xuống. Hiện tại, các ngươi sẽ còn dám nói ta là tiểu thí hải. Chu tước mặt mày trương dương, ngôn ngữ khí phách, bản đại nhân sinh ra thời điểm, phỏng trừng nhà ngươi láo tổ tông đều còn không có sinh ra, bản đại nhân cuộc đời này gặp qua phong cảnh, so ngươi mấy sinh mấy đời gặp qua đều phải nhiều. Đương nhiên, bản đại nhân đời này giết chết người. Phỏng trừng có thể trồng chất thanh sơn, chỉ bằng các ngươi này đàn cầu tạp trùng cũng dám ở bản đại nhân trước mặt tiêu gạo. Trong khoảng thời gian này, bốn thú thực lực đều là tăng lên không ít, này đó hộ vệ phỏng trừng bọn họ thổi khẩu khí đều sẽ biến mất. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi thu thập một chút nơi này, ta đi đem cô xanh Tiêu mang lại đây. Bạch Hổ Vân Giao nhìn mắt trước mặt các đồng bọn, mặt mày ngưng trọng nói. Hảo, ngươi đi đi. Chúng ta sẽ đem nơi này thu thập sạch sẽ, không lưu lại một chút món lòng. Thanh long tầm mắt rừng ở vân dao trên người, trong ánh mắt hàm chứa ôn nhu chi sắc. Thấy như vậy một màn cố nhược vân nhẹ vô về cằm, cười như không cười nói, tiểu dạng, chúng ta có phải hay không nên đem thanh long cùng bạch hổ sự tình làm một chút? 1652 chương 1652 lại hồi ẩn môn, Nam. Bọn họ. Thiên bác Dạ nghĩ nghĩ, nói. Chờ chúng ta thành thân sau lại nói. Hắn nhưng không nghĩ làm Thanh Long cùng Bạch Hổ hôn sự ảnh hưởng đến bọn họ. Cố Nhược Vân không hề nói thêm cái gì, mà là đem ánh mắt đặt ở sân bên trong. Này đó hộ vệ thực lực đều cũng không phải rất cường đại, Thanh Long tam thu không cần tiêu phí quá lớn sức lực cũng đã đem những người này giải quyết sạch sẽ. Cũng đúng lúc này, Bạch Hổ chở một người hôn mê trung áo đen nam tử bước nhanh mà đến. Ca! Ở nhìn đến kia nam tử hết sức. Cố nhược vân vội vàng chạy đi lên, đương hắn trông thấy nam tử trên người che kín vết thương lúc sau, một cổ nùng liệt sát khí từ trên thân thể hắn phát ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Ôn ra, nàng gắt gao nắm nắm tay, gan từng chữ một nói, nếu là bất diệt các người, ta cố nhược vân thể không làm người. Nói xong lời này lúc sau, nàng vội vàng lấy ra một quả trưa khỏi đàn nhét vào cố xanh tiêu trong miệng, cùng lúc đó. Nàng đem giải trừ con rối thể chất đan dược cũng đồng thời uy hắn phục đi xuống. Đan dược vào miệng là tan, hóa thành thanh lưu bao vây lấy nam nhân trái tim. Ở cố nhược vân nôn nóng chờ lúc sau, hôn mê chung nam nhân mí mắt run lên, chậm rãi mở to mở ra. Tiểu muội Ánh vào nam tử trong mắt chính là một chương thanh lệ rung nhan. Ở nhìn đến kia thanh lệ rung mạo lúc sau, nam tử sửng sốt một chút, không cấm gỡ gọi ra tới. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ca. Cố nhược vân dơ lên khỏe môi, lộ ra một nụ cười, ta tới đón ngươi về nhà. Ta tới đón ngươi về nhà. Này bốn chữ làm cố xanh tiêu trong lòng một trận xúc động, hắn hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì đó, lại phát hiện nói không nên lời một câu tới, tiết hầu rất là khô khốc. Ca, ngươi yên tâm, ta đã giúp ngươi giải trừ không chế, từ đây sau này, ngươi không bao giờ là con dối, không bao giờ yêu cầu nghe theo người khác mệnh lệnh. Cố xanh tiêu hơi hơi vừa động. Mắt đen rõ ràng so với phía trước sáng vài phần, thật lâu sau, hắn mới cười khổ mà nói nói, ta biến thành con dối, là vì muốn trợ giúp ngươi, không nghĩ tới cuối cùng lại liên lụy ngươi. Hiện tại ngươi cũng có thể giúp ta cô nhược vân hướng về cố xanh tiêu chấp hạ đôi mắt, lao cha vẫn luôn muốn đem hồng liên lánh địa giao cho ta quản lý, chính là trong tay ta thế lực quá nhiều, nếu là hơn nữa một cái hồng liên lánh địa quá lao lực, bởi vậy, ta tính toán đem hồng liên lánh địa chuyển giao cho ngươi. Nếu là ngươi thật sự cảm thấy liên lụy ta nói, ngươi liền thay ta quản lý này lãnh địa, hơn nữa. Nàng dưng một chút, tiếp tục nói, ngươi tuy rằng giải trừ không chế, nhưng là thực lực lại bảo tồn, lấy ngươi hiện tại năng lực, hoàn toàn có thể khống chế hảo toàn bộ hồng liên lãnh địa. Cố xanh tiêu nhìn cố nhược vân dung nhan, hơi hơi gật gật đầu, hảo. Đối với mỗi mùa yêu cầu, hắn chưa bao giờ sẽ cự tuyệt. Mặt khác cố nhược vân nhíu như mày. Ta thượng thần vì thế ngươi tìm dược giống như ra cái gì vấn đề, này cuối cùng một bức dược vẫn là hắn làm những người khác đưa tới linh chủ phủ. Trong tình huống bình thường, hắn là sẽ tự mình đưa tới, hơn nữa cùng ta cùng nhau cầu cứu ngươi, nhưng hắn không có hiện thân, như thế xem ra, tá thượng thần kia yêu nghiệt khẳng định gặp phiền thoái. Ca, ta muốn đi tìm hắn. Nếu là tá thượng thần thật sự gặp phiền thoái, kia cũng là vì nàng duyên cớ, nàng vô pháp ngồi xem mặc kệ. Chúng ta cùng đi cố sanh tiêu ở nghe được tá thượng thần tên lúc sau sửng sốt một chút. Tiện đã nói, chỉ là trước đó còn có một việc ta muốn đi làm. Chuyện gì? Tiểu muội ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi đã nói sao? Ôn ra ôn nguyệt từng đã cứu ta, là nàng mạo nguy hiểm phóng ta rời đi ôn ra. Hiện giờ, nàng bị ôn ra người áp chế gả cho ẩn môn tả sứ, ta không thể mặc kệ nàng. Rốt cuộc, nàng giúp quá ta. 1653 chương 1653 lại hồi ẩn môn. 6. Cố Nhược Vân trầm mặc nửa ngày, nhẹ nhàng gật đầu, "Chúng ta đây hiện tại liền đi một chuyến ẩn môn." Cố xanh Tiêu cười cười, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, đi đến Thiên Bắc Dạ trước mặt, thanh âm khàn khàn mà khô khốc, "Cảm ơn." Dù cho hắn biết Thiên Bắc Dạ lúc trước cứu hắn, vì chính là nhà mình tiểu muội, nhưng đối phương cứu hắn cũng là sự thật. Cho nên, đối với Thiên Bắc Dạ Giờ phút này hắn trong lòng tràn ngập cảm kích. Ngươi là Vân Nhi huynh trưởng, cũng là ta đại cứu tử, mặc kệ ta làm cái gì, đều là hẳn là. Thiên bác giả gợi lên khỏe môi, yêu dị mắt đỏ nội hiện lên một đạo quan mang. Thanh long, các ngươi mấy cái lưu lại nơi này cố nhược vân trầm mặc nửa ngày, quay đầu nhìn về phía bốn thú, sau đó lao cha cùng mẫu thân sẽ đến nơi này. Đến lúc đó, ngươi nói cho bọn họ một tiếng, chúng ta đã đi trước cần môn. chủ nhân. Ngươi cứ yên tâm đi thôi Chu tức cười hì hì nói, chúng ta lại ở chỗ này chờ người cha mẹ, hơn nữa sẽ làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Cố nhược vân xoay người, nói, đi thôi. Manh manh nghe được bọn họ sắp sửa đi trước gần môn, tâm tình chợt kích động lên. Vô luận như thế nào, nó đều là từ ẩn môn ra tới, đối với ẩn môn nơi đó trong lòng có rất lớn cảm tình, hiện giờ quay về quê cũ, như thế nào có thể không hưng phấn. Đáng tiếc. Mặc kệ là người vẫn là linh thú, một khi hưng phấn liền sẽ phạm phải sai lầm. Manh manh bởi vì quá mức kích động tâm tình, móng nuốt lập tức không cẩn thận đụng phải cố nhược vân ngực, chờ nó phản ứng lại đây thời điểm, trong giây lát cảm nhận được bên người truyền đến nam nhân kia dậy đặc gáp bách cảm giác. Vân nhi, gia hỏa này quá sắc, chúng ta vẫn là đừng mang theo nó. Nói lời này khi, thiên bác giả dơ tay đem nó xích lên, ném cho phía sau thanh long. Hoa lý quan quác. Tiểu gia hỏa phẫn nộ kêu lên, ánh mắt kia bị khuất cực kỳ, một bộ bị vứt bỏ án phụ bộ dáng. Tiểu gia hỏa này tốt xấu là đến từ chính ẩn môn, chúng ta hiện giờ phải về ẩn môn vô pháp không mang theo thượng nó. Như vậy đi, ta làm nó trước ngốc tại thượng cổ thần tháp nội, tất yếu thời điểm lại làm nó ra tới. Cố nhược vân từ thanh long trong lòng ngực đem tiểu gia hỏa ôm lên, hơn nữa không màng nó kia bị khuất đáng thương tiểu bộ dáng, nhẫn tâm đem nó ném vào thượng cổ thần tháp. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi. Nàng nhún vai, nói. Ẩn môn. giang đèn kết hoa, toàn bộ sơn môn nội đều che kín vui mừng chi sắc. Ẩn môn đệ tử đều là biết, hôm nay là ẩn môn tả sứ đại hỷ nhật tử. Bởi vì ngày gần đây tới, môn chủ cùng thiên nhân trưởng lão tẫn đều đang bế quan bên trong. Bởi vậy, lần này hôn sự liền từ tả sứ sư phụ bạch trưởng lao tới chủ trì. Nhất bái thiên địa. Trong đại đường. Ti nghi thanh âm ngẩng cao vang lên, cũng kéo mọi người cảm xúc. Tả sứ ôn nhu ánh mắt ngóng nhìn ôn nguyệt, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm nhu tình, bởi vì ôn nguyệt trên mặt cái một khối màu đỏ hỉ khăn, dẫn tới hắn vô pháp thấy do hắn cảm xúc. Nhưng mà, tả sứ lại cho rằng, lúc này ôn nguyệt tất nhiên cùng hắn giống nhau tâm tình kích động. Nhị bái cao đường. Cao đường phía trên, bạch trưởng lão vừa lòng nhìn phía dưới này một đôi tân nhân, đoan chính ngồi tiếp thu bọn họ quỳ lại. Tạm nhập động phòng. Tại đây cuối cùng thanh em rơi xuống là lúc, ôn nguyệt gắt gao nắm lấy nắm tay, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ chi sắc, dung nhan càng là vạn phần trắng bệnh. Nguyệt Nhi. Tả sứ đi đến ôn nguyệt bên người, ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi hiện tại rốt cuộc gà cho ta, chúng ta cũng coi như là hữu tình nhân trung thành quyến trúc, sau này không có người lại có thể đủ ngăn cản chúng ta. 1654 chương 1654 lại hồi ẩn môn, 7. Tả sứ đại nhân. nhi tả sứ kia tràn đầy nhu tình hai trong mắt, ôn nhã đứng lên, một thân vàng nhạt sắc váy dài phụ trợ nàng thập phần cao quý, trên mặt càng là mang theo ưu nhã tươi cười, Nguyệt Nhi ở ôn ra liền rất là chờ mong hôm nay thành thân điện lễ. Càng là thường xuyên nói, nàng đời này phi tả sứ đại nhân không cả. Nếu nàng cũng coi như là đến nguyện lấy thường con thỉnh tả sứ đại nhân hảo hảo đối đại Nguyệt Nhi. Yên tâm đi, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, ta là tuyệt đối sẽ không làm nàng đã chịu bất luận cái gì ủy khuất, cũng không có bất luận kẻ nào có thể từ trong tay của ta đem nàng mạnh mẽ mang đi. Tả sứ ánh mắt ôn nhu, thâm tình nóng nhìn trước mặt nữ tử. Nguyệt Nhi, từ nay về sau, người đó là thê tử của ta. Hắn bắt lấy ôn nguyệt tay, kiên định nói ra này một câu. Bị một con bàn tay to gắt gao cầm tay nàng, Ôn nguyệt thân mình nhịn không được cứng đờ ở, nàng khoe môi dương một mặt chua xót tươi cười. Loại này thời điểm, nàng nghĩ nhiều nói cho tà sứ, nàng ái người không phải hắn, hắn muốn gả người cũng không phải hắn. Chính là, hắn lại không thể làm như vậy, nếu không nói, sanh tiêu khẳng định sẽ bị những người này cấp trà thấn. Bạch Trường Lão, Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nàng tới, hơn nữa vẫn là đánh tiến bảo. Liên vào giờ phút này... Một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng chạy tiến vào, sắc mặt nôn nóng nói. Cố nhược vân. Tên này, đối với ẩn môn tới nói, cũng không xa lạ. Ngày đó, chính là tên này nữ tử ở ẩn môn nội chinh phục thánh thú, càng là đạt được môn chủ tán thành, do đó đạt được kế thừa ẩn môn truyền thừa tư cách. Chính là, cố nhược vân lại không có thành công được đến ẩn môn truyền thừa, mà là thất bại. Ở thất bại lúc sau, nàng liền rời đi ẩn môn, không còn có trở về quá. Này đây, ẩn môn đệ tử đều là suy đoán, hay không là nàng đạt được thất bại trọc giận môn chủ, vì vậy đem nàng cấp đuổi đi ra ngoài. Những người này không biết chân chính ẩn môn truyền thừa là cái gì, chỉ thấy được Cố Nhược Vân cũng không có tăng lên thực lực, cũng liền cho rằng nàng truyền thừa cũng là thất bại. Cho nên, đương Cố Nhược Vân lại lần nữa tới cửa thời điểm, nàng lại bị ngăn ở bên ngoài. Chỉ là, lần này Cố Nhược Vân cũng không đối ẩn môn khách khí, trực tiếp liền xông vào. Cố nhược vân, hắn dám đến chúng ta ẩn môn quay rối, Tả sứ sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đuôi hướng cao đường thượng bạch trưởng lão nói, Sư phụ, phía trước chính là cái này, cố nhược vân ở thiên nhân trưởng lao trước mặt nói ta nói bậy, dẫn tới thiên nhân trưởng lao đem ta đóng cầm đoán. Giờ này khắc này, tả sứ không hề có tỉnh lại ngày đó hành động, càng là thừa dịp môn chủ cùng thiên nhân trưởng lao không ở nơi này, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến cố nhược vân trên đầu hừ Bên vực người mình bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt vô biểu tình nói, nàng khi chúng ta ẩn môn là địa phương nào, là nàng có thể tùy tiện tự tiện xông vào nơi. Thế nhưng nàng dám đến nơi này, liền không có rời đi tất yếu. Ôn nha không nói gì, nhưng mà, trên mặt tươi cười lại là bán đứng nàng. Nàng vốn đang ở nắm lấy nên như thế nào đối phó cố nhược vân, không nghĩ tới này cố nhược vân sẽ tự động đưa tới cửa tới, hơn nữa còn treo chọc bạch trưởng lão Lần này ai đều cứu không được nàng. Đang nghĩ người tới, liền thấy đại đường ở ngoài, kia đạo quen thuộc thân ảnh rơi vào nàng trong mắt, làm nàng đáy mắt ý cười càng sâu. Sau đó, nàng tầm mắt một chút hướng tới bên cạnh chuyển đi, nhìn phía đứng ở cố nhược vân bên người tuyệt thế nam tử, mắt nội hiện lên một đạo kinh diễm chi sắc. Như vậy tuyệt mỹ nam nhân, sợ là đương kim trên đời cực kỳ hiếm thấy. Ngay sau đó, nàng đống nhiên gặp được cố nhược vân phía sau hắc y H.I. Nam tử trong mắt đông chốc co chặt một chút. 1655 chương 1655 lại hồi ở môn 8. Cố xanh tiêu, hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Ôn nhã sắc mặt rốt cuộc thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc, càng là không tự chủ được hô to ra tới. Không đúng, cố xanh tiêu trên người hơi thở không đúng, hắn con rối thể chất bị giải trừ. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đời không có người có thể giải trừ con dối thể chất Cố đại ca Nghe thấy được ôn nhã nói Ôn nguyệt thân mình chấn động Vội vàng bắt lấy chính mình trên đầu màu đỏ hỉ khăn Ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chằm từ đại đường ngoại đi vào tới H.I. Việt Nam Tử Cố đại ca tới cứu nàng Một cổ từ sở không có quá kinh hỉ xuất hiện mà ra lệ nàng hai tròng mắt đều hiện ra một tầng lệ quang Kích động mà nhìn cố xanh tiêu Ngươi chính là cố xanh tiêu Tả sứ ánh mắt từ cố nhược vân trên người dần dần rời đi, lạc hướng về phía đi ở mặt sau cùng cố xanh tiêu. Ta đã nghe ôn nhã nói qua, ngươi dây dưa Nguyệt Nhi, càng là cốc mà đòi ăn thị thiên Nga, thế nhưng vọng tưởng được đến nàng. Nguyệt Nhi thích chính là ta, ngươi dây dưa cùng nàng, càng là khó xử nàng, liền không cảm giác được hổ thẹn. Vọng đến tình địch, tả sứ hai mắt đỏ bừng, càng sâu đến đều quên tìm cố nhược vân phiền thoái, một đôi con người gắt gao nhìn chầm chầm cố xanh tiêu. Ngươi xác định nàng là tâm thuộc về ngươi. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng khơi mào khoe môi, cười như không cười nhìn về phía, còn làm không rõ ràng lắm trạng hướng tạ sứ. Bá, ôn nhã sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng không nghĩ tới cố Nhược Vân chẳng những chính mình tới nơi này, càng là đem cố Xanh Tiêu cũng cấp mang đến. Phải biết rằng, cố Xanh Tiêu là nàng ý hiếp Ôn Nguyệt duy nhất lợi thế. Nếu là mất đi này lợi thế, nàng liền rốt cuộc ngăn cản không được Ôn Nguyệt. Đó là đương nhiên tả sứ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía bên người nữ tử, ánh mắt ôn nhu xuống dưới, Nguyệt Nhi, ngươi đừng sợ, có ta ở đây nơi này, những người này không gây thương tổn ngươi. Nói lời này khi, tả sứ liền vươn tay muốn đi bắt ôn nguyệt tay nhỏ. Nhưng mà, lúc này đây, bên trái sử đụng tới ôn nguyệt tay khi, đối phương liền hung hăng vùng, đem hắn tay cấp ném ra. Tả sứ ngây ngẩn cả người, ngón tay cũng là cương ở tại chỗ. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nguyệt. Nguyệt Nhi, ngươi. Cố Xanh Tiêu xuất hiện, lệnh Ôn Nguyệt cổ đủ dũng khí. Nàng quay đầu nhìn về phía Tả xứ, gàn từng chữ một nói: Tả xứ, ta cũng không ái ngươi, càng không nghĩ gả cho ngươi. Ta cũng không ái ngươi. Này năm chữ giống như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm mà xuống, đem Tả xứ đường trường cấp phép choáng váng. Hắn hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn về phía Ôn Nguyệt. Nguyệt Nhi. Ngươi ở lừa gạt ta, nhưng đối. Tỷ tỷ ngươi cùng ta nói rồi, ngươi thích người vẫn luôn là ta, là cố xanh tiêu đối với ngươi lì lợm là liếm, càng là muốn cưỡng bách ngươi gả cho nàng. Tỷ tỷ. Ôn nguyệt cười một tiếng, kia tươi cười tràn đầy trào phúng, nàng tính cái gì tỷ tỷ. Từ nhỏ đến lớn, ta ở ôn ra không hề địa vị đáng nói. Càng là nhận hết khinh nhục cùng đánh chửi. Ta huynh trưởng, càng là bị bọn họ bức cho rời đi đệ nhất thành, rơi xuống không rõ. Nếu không phải ngươi lúc trước biểu đạt đối ta còn có ý tứ, này ôn ra cũng không có khả năng dừng lại đối ta ra sức đánh, ta cũng không có khả năng đem trên người thương thế dưỡng hảo. Nàng tựa hồ nhớ tới quá vãng trà tấn, thống khổ nhắm hai mắt lại. Ôn Nguyệt! Ôn nhã nóng nảy, hô to một tiếng, muốn ngăn lại chủ ôn Nguyệt nói. Chỉ là ôn Nguyệt lại trước sau không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt nhìn chăm chú tả sứ, ta cũng không thích người, ta ái người là cố xanh tiêu. Là bọn họ dùng cố xanh tiêu mệnh tới hiếp bức ta gả cho ngươi. Hiện giờ cố đại ca đã bình yên vô sự, ta tự nhiên không cần phải trở thành thê tử của ngươi. 1656 chương 1656 lại hồi ẩn môn, 9. Tả sứ bước chân lão đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, còn có kia vô cùng vô tận dãy ruột. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự, trước nay đều không có từng yêu ta. Không có. Ôn Nguyệt trả lời rất là quyết đoán, không để lối thoát. Mà này hai chữ, giống như là nghiền chết lạc đà cọng dơm cuối cùng, làm tả sứ rốt cuộc không chịu nổi thế ngã trên đất. đột nhiên, hắn cười ha ha lên, kia tiếng cười tràn ngập điên cuồng. Tả sứ đại nhân. Ôn nhã trái tim khẩn trưng lên, sợ tả sứ sẽ đối ôn ra làm khó dễ. Nhưng hôm nay tả sứ lại một chút không có nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt trước sau là ở ôn Nguyệt trên người. nguyệt nhi. Ta mặc kệ ngươi ái chính là ai, hiện tại chúng ta đã bái đường thành thân, ngươi đã không có đổi ý đường sống. Tả sứ, ngươi phía trước nói qua, ngươi hận nhất đó là cưỡng bách nữ tử nam nhân, vì sao ngươi hiện tại trở nên cùng những người đó giống nhau. Ôn nguyệt nóng nảy lên, ngươi như vậy hành vi, cùng cầm thú lại có cái gì khác nhau. Tả sứ cười lạnh một tiếng, từ trên mặt đất bò lên, hắn túi đầu ngóng nhìn trước mặt nữ tử, trong ánh mắt mang theo một mặt tàn nhẫn. Bởi vì, đương sở hữu sự tình phát sinh ở người khác trên người thời điểm, ta có thể dùng người đứng xem góc độ tới phê phán việc này. Chính là, một khi phát sinh ở ta trên người, ta mới hiểu được, nếu là thật sự ái một nữ nhân, nhất định phải dùng hết toàn lực đi được đến nàng, nếu không chiếm được nói còn không bằng hủy hoại, ôn nguyệt, ta là tuyệt đối không cho phép ngươi cùng những người khác ở bên nhau, cho nên, ngươi hôm nay tuyệt không pháp rời đi ẩn môn. Chỉ cần tưởng tượng đến ôn nguyệt nằm ở những người khác dưới thân tình cảnh, tả sứ liền cảm giác được một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Vì thế, mặc dù là đương cái cầm thú lại như thế nào, cũng so đem nàng chắp tay nhường lại hiếu thắng. Nghĩ đến đây, tả sứ quay đầu nhìn về phía cô xanh tiêu, mặt vô biểu tình nói, cô xanh tiêu, cùng ta đoạt nữ nhân, không có một cái sẽ có kết cục tốt. Các người hôm nay tới quay rối ta hôn lễ ta đây khiến cho các ngươi có đi mà không có về. Nói xong lời này, hắn lại đem tầm mắt chuyển hướng Cố Nhược Vân, lạnh lùng cười, Cố Nhược Vân, thưởng thức ngươi thiên nhân trưởng lão cũng không ở chỗ này. Cho nên, hôm nay, không có người có thể cứu ngươi. Nếu ngươi ngày đó được đến ẩn môn truyền thừa nói, ta là trăm triệu không dám động ngươi, chính là, ta lại nghe nói ngươi truyền thừa thất bại. Như thế, ngươi đối chúng ta ẩn môn không có gì tác dụng, cho dù là giết ngươi. Thiên nhân trưởng lão cũng sẽ không báo thù cho ngươi, nhiều lắm là làm ta chịu chút trừng phạt thôi. Ôn Nguyệt nói đã làm tả sứ đi vào tới rồi điên cuồng trình độ, hắn trong lòng đã không có mặt khác tính toán, chỉ nghĩ trước giết này một đôi huynh muội Tiểu dạ, đối phó những người này, không cần ngươi ra tay. Cảm nhận được bên cạnh nam tử khí thế, cố nhược vân nâng lên tay, ngăn cản hắn, nhàn nhạt khơi mào khoe môi, liền tính những người này toàn bộ thượng, ta cũng không cần sợ hãi. Nàng không ở là lần đầu tiên tiến vào ẩn môn khi nàng, hiện giờ nàng đã tới trí tôn hậu kỳ, khoảng cách cửu chuyển cũng chỉ có một bước xa. Hiện tại nàng, cho dù là đối mặt ẩn môn môn chủ cũng không cần lại có bất luận cái gì lo lắng. Hảo! Thiên bác giả gợi lên khỏe môi, nếu là ngươi sợ những người này ố vế ngươi tay, khiến cho ta thay thế ngươi ra tay. Này hai người không coi ai ra gì nói hoàn toàn trọc giận tả sứ, hắn vẫn nộ hai mắt phun hỏa. Gắt gao nhìn chầm chầm cố như vân, cố nhược vân, không nghĩ tới qua lâu như vậy, ngươi vẫn là như thế càng rỡ. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta ẩn môn kêu gạo. Càng là khẩu phóng xịu tử. Sau đó ta liền sẽ làm ngươi minh bạch cái gì là chân chính tuyệt vọng. 1657 chương 1657 lại hồi ẩn môn, 9. Chương 1500 lại hồi ẩn môn, 10. Nói xong lời này. Tả sứ quay đầu nhìn về phía lặng im không nói bạch trưởng lão, nói, sư phụ, vừa rồi nàng lời nói ngươi cũng nghe minh bạch, nàng căn bản không đem chúng ta ẩn môn để vào mắt. Cho nên, đồ nhi tính toán ra tay giáo hấn một chút nữ nhân này, đến lúc đó môn chủ hỏi ra tới, các ngươi yêu cầu thay ta làm chủ, là nữ nhân này khiêu khích trước đây, ta chỉ là vì ẩn môn mà đối nàng ra tay. Bạch trưởng lão khẽ gật đầu, như thế cản rỡ tiểu nha đầu. Sắc thật hẳn là cho nàng một chút giáo hấn, ngươi động thủ đi, môn chủ bên kia ta sẽ vì ngươi chứng minh. Là, vừa nghe lời này, tả sứ chuyển hướng Cố Nhược Vân, ngươi một cái siêu phàm hậu kỳ người thôi, cũng dám cùng ta cái này trí tôn kêu gạo. Lập tức ngươi liền sẽ minh bạch chúng ta chi gian tranh lệch ở địa phương nào. Mấy tháng phía trước, Cố Nhược Vân thật là là ở siêu phàm hậu kỳ, mà hiện giờ qua đi cũng chỉ có mấy tháng thôi, cho nên, tả sứ tin tưởng thực lực của nàng cũng không có tăng lên nhiều ít. tả sứ ôn nguyệt nóng nảy muốn duỗi tay giữ chặt tả sứ lại bị một bên ôn nhã cấp ngăn lại. nguyệt nhi ngươi thật đúng là ngu xuẩn cố sanh tiêu có cái gì tốt? vô thân phận vô bối cảnh nào có ẩn môn quyền thế tới cường đại. ngươi làm ra như vậy quyết định thật sự là ngu dốt không thể thành. phóng tả sứ như thế ưu tú nam nhân không cần phi nhìn về phía cố sanh tiêu ngươi buông ta ra. Ôn Nguyệt sắc mặt biến đổi. Tuy nói hiện tại cố sanh tiêu thực lực sắc thật tăng lên rất nhiều, nhưng là, vẫn như cũ vô pháp cùng ẩn môn loại này quái vật khổng lồ so sánh với, cho nên, hiện giờ Ôn Nguyệt có thể nào không lo lắng bọn họ an toàn. Ngươi cho ta hảo hảo ở chỗ này nhìn. Nhìn này đó xâm nhập ẩn môn người lại như thế tử vong. Ôn Nha gắt gao ấn Ôn Nguyệt bả vai, lạnh giọng nói, cùng ẩn môn đối kháng người, một cái đều không có kết cục tốt. Nàng còn có một câu không có nói. Cùng bọn họ ôn ra sở đối kháng, đồng dạng không có kết cục tốt. Cố đại ca, các ngươi đừng động ta, các ngươi đi nhanh đi. Ôn nguyệt sắc mặt tràn đầy nôn nóng, trong ánh mắt càng là mang lên thật sâu sầu lo chi sắc. Cố xanh tiêu lánh khóc nhìn nàng một cái, ta sẽ không bởi vì ta sự tình liên lụy bất luận kẻ nào. Ta sẽ không bởi vì ta sự tình liên lụy bất luận kẻ nào. Mấy chữ này... Giống như một khối nước đá tới đến ôn nguyệt trong lòng, làm nàng trong lòng tràn đầy chua sót. Này lánh khúc vô tình nam nhân, căn bản không phải bởi vì không bỏ được nàng gả cho tả sứ mà đến cứu nàng. Chỉ là, hắn không nghĩ bởi vì chính mình sự tình mà liên lụy những người khác. Ở hắn cảm nhận bên trong, vĩnh viễn cũng không có nàng tồn tại. Nhưng dù vậy, nàng đồng dạng không hy vọng hắn tang thân tại đây, càng là không muốn hắn vì nàng mà thân nhập hiểm cảnh. Tả sứ! Ngươi thả bọn họ đi. Ngươi chỉ cần thả bọn họ, ra cam nguyện gả cho ngươi. Ôn Nguyệt gắt gao cắn môi, dùng hết toàn lực nói ra mấy chữ này tới. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chỉ cần cố sanh tiêu an toàn, chính mình nói ra trong lòng tâm ý, tả sứ liền sẽ buông tha nàng. Nhưng mà, nàng lại tưởng sai rồi. Vô luận chính mình trong lòng người yêu thương là ai, tả sứ đều sẽ không tha nàng rời đi. Một khi đã như vậy, không bằng liền giống như lúc ban đầu. Dùng chính mình cả đời hạnh phúc, đổi lấy ô hiếm nam tử bình an không có việc gì. Đã chậm. Tả sứ giữ tận cười, ngươi cần thiết gả cho ta, những người này, đồng dạng cũng phải chết. Đặc biệt là cố nhược vân, ngươi dám can đảm không đem ta ẩn môn để vào mắt, ta đây liền phải làm mạng ngươi tang tại đây. Ôn nguyệt thân mình run lên, thế nhưng giống như không quen biết giống nhau nhìn về phía tả sứ. Nàng tuổi hồ lần đầu tiên nhận thức đến. Người nam nhân này thế nhưng lại như thế tản nhẫn độc ác. 1658 chương 1658 lại hồi ẩn môn, 10. Chương 1501 lại hồi ẩn môn, 11. Cố nhược vân, người dám không dám cùng ta đơn đả độc đấu. Tả sư ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, âm trầm một chương rung nhan, lạnh giọng hỏi. Đơn đả độc đấu. Cố nhược vân nhàn nhạt khơi mào khỏe môi, trong ánh mắt hàm chứa một tia ý cười, quá lãng phí thời gian. Nghe được lời này, tả sứ đầy mặt đắc ý chi sắc, hắn liền biết này cố nhược vân thực lực không được, liền cùng hắn đơn đả độc đấu dung khí đều không có. Chính là, liền ở hắn vạn phân đắc ý hết sức, nữ tử thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên. Không bằng các ngươi ẩn môn người cùng nhau thượng, như thế nào? anh, Nàng này khí phách cuồng vọng nói, liền giống như một đạo thiên lôi ở trong đám người nổ vang, đem tất cả mọi người cấp tạc thất điên bắt đảo. Cái gì gọi là ẩn môn người cùng nhau thượng? Chẳng lẽ nàng không biết ẩn môn thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào sao? Không nói tới rồi chí tôn hậu kỳ các trường lao, chính là ẩn môn những cái đó đệ tử cũng đủ đem nàng một người một ngụm nước bọt chết đuối. Kết quả, nàng cư nhiên còn dám khẩu xuất cùng luôn. Tả sứ ngốc lăng dây phút lúc sau, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng tới cố nhược vân vọt qua đi. Cố nhược vân, ngươi đi tìm chết đi. Hắn dung nhan giữ tợn và phần, đã bị phẫn nộ chóng váng đầu góc hắn, hoàn toàn đánh mất lý trí. Giờ phút này, hắn trong lòng chỉ có một ý tưởng, kia đó là giết này một đôi huynh muội, Chỉ có giết bọn họ, hắn mới có thể đủ hạ giận. Đối mặt tả sứ sung phong, cố nhược vân liền động đều bất động một chút, phản phất chóng váng giống nhau này đứng ở tại chỗ. Xong rồi. Mắt thấy tả sứ trong tay kiếm sắp sửa đâm thủng cố nhược vân ngực, ôn nguyệt có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, chỉ là làm nàng không rõ chính là, cố đại ca không phải vẫn luôn rất thương yêu chính mình mỗi muội sao. Vì sao lại ở mỗi mỗi đối mặt nguy cơ khi thơ ơ? Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng vang đông nhiên vang lên, làm ôn nguyệt mở hai tròng mắt, đương nàng dương mắt nhìn lên là lúc, lại đông nhiên rằn ngây ngẩn cả người. Tả sứ kiếm đâm vào cố nhược vân ngực phía trên, nhưng mà, nàng ngực lại như là thiết đúc thành giống nhau liền quần áo đều không có bị bác hay. Thựa như này một phen trường kiếm đâm vào sắt thép phía trên. Nhìn thấy một màn này, tả sứ sắc mặt rốt cuộc đã xảy ra biến hóa, trong ánh mắt toát ra hoảng sợ chi sắc. Ta đã nói rồi, cùng ngươi đơn đả độc đấu là lãng phí ta thời gian. Nữ tử thanh lãnh thanh âm chậm rãi vang lên, làm tả sứ trái tim đều nhịn không được run rẩy lên, vừa định muốn rút về kiếm rời đi, lại vào lúc này. Hắn phát hiện đứng ở chính mình trước mặt nữ tử chẩm rãi nâng lên tay. Bang! Nhẹ nhàng một cái tắt phía bên trái xử trên mặt, thanh thúy mà vang liệt. Sau đó, tả sứ thân mình tựa như bị cái gì trọng vật cấp đánh lui, thân thể thật mạnh đánh vào vách tường phía trên, miệng phun máu tươi không ngừng. Không sai! Cố nhược vân chỉ là dùng một cái tát khiến cho thân là trí tôn trung cấp tả sứ bị phiến bay đi ra ngoài, thẳng đến hắn nằm trên mặt đất vẫn là không có thể phản ứng lại đây trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc ôn nguyệt ngây ngẩn cả người tả sứ không phải nói cố nhược vân thực lực chỉ là ở siêu phàm hậu kỳ ngươi có gặp qua thân là siêu phàm hậu kỳ người có thể dây bại chí tôn chúng kỳ cố nhược vân ngươi thật to gan dám can đảm ở chúng ta ẩn môn quấy rối bạch trường lao dung nhan chợt biến đổi thân hình chợt lóe nhảy vào mọi người trước mặt nếu là ngươi hướng ta đổ nhi ngoan ngoãn nhận cái sai ra khiến cho các ngươi rời đi nơi này. Nếu ngươi không nhận cái này sai, chờ chúng ta môn chủ bế quan ra tới ngày, đó là ngươi ngày chết. Hắn biết chính mình không phải Cố Nhược Vân đối thủ, cho nên đem bế quan chung môn chủ cấp kéo ra tới. Hán tin tưởng, liền tính Cố Nhược Vân thực lực lại cường, cũng tuyệt đối không phải là môn chủ đối thủ. 1659 chương 1659 lại hồi ẩn môn. 12. Bạch Trường Lão Ôn Nhã sợ phía trước Ôn Nguyệt hành động đắc tội bạch trưởng lao, vội vàng nói: chuyện này cùng chúng ta Ôn gia không quan hệ. Nguyệt Nhi, ngươi còn không mau đi đem tả sứ cấp nâng dậy tới. Nói lời này khi Ôn Nhã vội vàng dùng khuỷu tay thọc thọc Ôn Nguyệt, trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc. Ôn Nguyệt không nói gì, càng sâu đến, từ đầu tới đuôi đều không có nhiều xem một cái tả sứ, phảng phất ở nàng trong mắt không có tả sứ người này. Hử nhìn thấy một màn này. Bạch trưởng lao hừ lệnh một tiếng, mặt vô biểu tình nói, nếu không phải các ngươi ôn ra, cũng sẽ không đưa tới những người này, cho nên, ta đổ nhi thương, các ngươi đồng dạng yêu cầu phụ cái này trách nhiệm. Bá, ôn nhã sắc mặt lại lần nữa thay đổi, hoán hận nhìn mắt ôn nguyệt, nếu không phải nha đầu này lâm thời làm phản, hiện giờ cũng sẽ không đến tới một cái kết cục như vậy. Ngươi lại đây, phản phất không có nghe thấy bạch trưởng lao nói, cố nhược vân ánh mắt đầu về phía trước phương ôn nguyệt. Nhàn nhạt nói, Ôn Nguyệt sững sốt một chút, chân chờ nửa ngày, vẫn là hướng tới Cố Nhược Vân đi qua. Ôn Nguyệt, Ôn Nhã vội vàng muốn bắt lấy Ôn Nguyệt, lại ở tiếp xúc đến Cố Nhược Vân ánh mắt là lúc, nhịn không được đánh cái dùng mình, cứng đờ ở trong không khí tay lại không có lá gan dừng ở Ôn Nguyệt trên người, chỉ có thể nôn nóng hô. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi chỉ cần đi theo ẩn môn tả sứ, ngày xưa sau đại lục không người dám khi dễ ngươi, ta Ôn gia cũng sẽ nước lên thì thuyền lên nhưng hắn cố sanh tiêu tính thứ gì. Ôn Nguyệt bước chân cứng lại, lại vẫn là không có dừng lại nệm bước, thẳng hướng đi cố nhược vân. Ôn Nguyệt, ôn nhã lại lần nữa nôn nóng lên. Nếu ôn Nguyệt nguyện ý lấy lòng tà sứ, kia bọn họ ôn ra thế tất sẽ không bị liên lụy, nhưng nàng không nghĩ tới, ôn Nguyệt sẽ tùy hứng đến tận đây, chút nào mặc kệ ôn ra tồn vong. Lúc này ôn nhã lại quên mất, những năm gần đây, bọn họ ôn ra là như thế nào đối đai nàng. Ở ôn gia bị nhiều năm như vậy cha tấn, làm nàng như thế nào nguyện ý niệm ôn gia. Cố sanh tiêu phụ thân chỉ là một cái nho nhỏ lánh địa lĩnh chủ mà thôi, nàng mẫu thân càng là không có một chút thân phận bối cảnh, người cư nhiên ngốc đến từ bỏ ẩn môn tả sứ, mà lựa chọn hắn. Ôn nhã nắm chặt nắm tay, còn muốn làm cuối cùng khuyên bảo. Nhưng mà, lúc này ôn nhã cũng đã đi tới cố nhược vân trước mặt. Các ngươi ẩn môn là muốn cùng nhau thượng, vẫn là tránh ra một cái con đường. Cố nhược vân tầm mắt nhàn nhạt quét về phía trước mắt mọi người, ngự khí thanh lãnh nói. Nếu không phải xem ở manh manh thân là ẩn môn Thánh thu phân thượng, kia nàng hôm nay cũng không có khả năng như vậy dễ dàng rời đi. Bạch trưởng lão con ngươi trầm xuống, ngươi đã thương ta đồ nhi, chẳng lẽ liền tính toán như vậy rời đi. Chính hắn tìm chết. Cố nhược vân thanh âm trước sau như một mà thanh lãnh, lại lệnh bạch trưởng lão trong lòng tức giận càng sâu. Hử! Vai vị! Các ngươi nếu tới ta ẩn môn, vì sao lại muốn nhanh như vậy rời đi? Thật khi ta ẩn môn có thể quay lại tự nhiên. Chúng ta môn chủ bế quan thời gian cũng không sai biệt lắm, chờ nàng ra tới lúc sau, chúng ta lại làm kết thúc. Xin lỗi. Cố nhược vân nhắc lên con ngươi, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ta không có thời gian kia ở chỗ này lãng phí. Nếu là các ngươi không cho khai một cái con đường, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng thực lực lệnh các ngươi nhường đường. Nàng phía sau, đã bị ẩn môn chúng đệ tử cấp chặn, giống như là cự sơn ngăn ở nàng phía sau, trừ phi dùng cậy mạnh đem cự thạch doanh khai, nếu không, là vô pháp rời đi nơi này. Cho ta thượng, đem bọn họ mấy cái hết thể cấp bắt lại. Bạch trường lao sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng phân phó nói. Liên tính này nữ tử thực lực lại cường lại như thế nào? Bang vào ẩn môn nhiều như vậy người, chẳng lẽ bọn họ còn sẽ kiên kỵ nàng? 1660 chương 1660 lại hồi ẩn môn 13 "Ta xem ai dám đụng đến ta nữ nhi." Đương nhiên, trong hư không truyền đến một đạo lạnh băng tiếng quát, làm mọi người thân mình đều là chấn động một chút. Ngay sau đó, một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở thế nhân ánh mắt bên trong. Đó là một người diện mạo cực kỳ tuyệt mỹ nữ tử, nàng ngũ quan cùng Cố Nhược Vân có vài phần tương tự chỗ. Nhưng mà, so với Cố Nhược Vân thanh lãnh, Tên này tuyệt mỹ nữ tử sắc mặt lại là lạnh băng như dương, làm người không dám nhiều xem một cái. Nữ tử bên người sở đứng còn lại là một vị tuấn mỹ lanh khốc nam tử, hắn mặt mày trương dương, cuồng ngạo không kèm chế được, một thân màu đỏ trường bào như ngọn lửa giống nhau lóe mắt, làm hắn tăng thêm vài phần khí phách. Nghe được nữ tử thanh âm lúc sau, Cố Sanh Tiêu thân thể liền cứng đờ ở, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở từ hư không đạp hạ hai người trên người. Vân Nhi Đông Phương Ngọc bước nhanh đi xuống tới, đi hướng phía trước nữ tử, quan tâm đem nàng toàn thân đều kiểm tra rồi một lần. Thế nào? Có hay không sự? Những người này không có thương tổn đến người đi. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chỉ bằng vào những người này, căn bản là không gây thương tổn ta. Đông Phương Ngọc không có nói thêm nữa cái gì, nàng mắt đẹp dần dần chuyển hướng về phía Cố Nhược Vân bên cạnh áo đen nam tử, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, người là xanh tiêu. Nhưng đối, cô xanh tiêu hết hầu có chút khô khốc, lại phát không ra một chút thanh âm, hắn ánh mắt ngơ ngẩn nhìn đông phương ngọc, mắt đen trong vòng tràn ra kích động chi sắc. Người tiểu tử này, hồng liên linh chủ cũng tùy theo đã đi tới, vô vô cô xanh tiêu bả vai, cười ha ha hai tiếng, như thế nào? Nhìn đến cha mẹ đều không kêu một tiếng. Bất quá, tiểu tử này diện mạo nhưng thật ra cùng ta cực kỳ tương tự, đặc biệt là này cái mũi, này miệng. Hoàn toàn cùng ta giống nhau. Hắn thấy thế nào đều cảm thấy cô xanh tiêu cùng chính mình diện mạo tương tự. Trên thực tế, bọn họ tương tự chính là khí chất. Cha, nương. Cô xanh tiêu giật giật miệng, rốt cuộc hô lên này một tiếng sưng hô. Đã bao nhiêu năm? Hắn đã nhiều ít năm không có gặp qua cha mẹ. Hiện giờ lại lần nữa gặp nhau, hắn lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Tiểu tử, nhà đầu này chính là phía trước giúp quá ngươi vị kia. Hồng liên Linh chủ nhướng nhướng mày, quay đầu nhìn phía một bên ôn nguyệt, nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi trợ giúp qua con ta, chúng ta tất nhiên sẽ hộ hảo an toàn của ngươi. Ngươi nói cho ta, là ai khi dễ ngươi, chúng ta hiện tại liền vì ngươi hết giận. Ôn nguyệt sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, bá phụ, cứu cố đại ca, là ta cam tâm tình nguyện. Mặc kệ như thế nào, đều là ngươi đã cứu ta nhi tử, chúng ta hẳn là trợ giúp các ngươi. Đông Vương Ngọc một sửa phía trước lạnh như băng sương, trên mặt rơ lên một đạo ôn nhu tươi cười, dùng mang theo thiện ý ánh mắt nhìn ôn nguyệt. Ôn nguyệt cắn cắn môi, nói, là ôn nhã, ôn nhã bức bách ta gả cho Tả sứ. Ta không thể không tử. Hiện giờ cố đại ca tới, ta liền muốn đổi ý, Tả sứ không đồng ý, còn nói ta chỉ có thể đương hắn thê tử. Nghĩ vậy chút thời gian tới nay sở chịu vì khuất, ôn nguyệt hốc mắt hiện ra nước mắt, cũng may hiện tại khổ tận cam lai. Chẳng những cô đại ca tới, ngay cả cô đại ca cha mẹ cũng tới. Nương Cố Nhược Vân đi đến Đông Phương Ngọc bên người, khẽ cười nói, ôn nguyệt vì cứu huynh trưởng, mới đáp ứng gả cho tả sứ, càng là ở vừa rồi vì làm chúng ta rời đi, đồng ý lưu lại nơi này cùng tả sứ thành thân. Này không phải bức lương vì sướng sao. Hồng Liên linh chủ mày một trọn, lãnh khóc ánh mắt nhìn về phía ôn nhã, bất quá, chúng ta cùng ôn ra còn có một ít chướng không có tính hiện tại cũng nên là tính tổng nợ thời điểm. 1661 chương 1661 lại hồi ẩn môn, 14. Ôn nhã sắc mặt đổi đổi, hung hăng trừng mắt nhìn mắt ôn nguyệt lúc sau, liền đem tầm mắt đặt ở hồng liên lĩnh chủ vợ chồng trên người. Ta thừa nhận, lấy chúng ta ôn ra hiện tại trạng thái, chỉ sợ chống đỡ không được các ngươi. Nhưng là, các ngươi phải nhớ rõ ràng một sự kiện, hiện tại là ở ẩn môn địa bàn thượng. Ẩn môn căn bản sẽ không cho các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này, cho nên lần này không cần ta động thủ, Ẩn môn người cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đang nói lời này khi Ôn Nguyệt căn bản không có nhìn đến phía trước còn muốn động thủ Ẩn môn các trưởng lão tất cả đều là ngốc lăng trạng thái, ngay cả bạch trưởng lão đều không có đang nói chuyện, phảng phất trống váng giống nhau đứng ở tại chỗ. Nguyệt Nhi, tả sứ tử trên mặt đất bò lên, hắn lau chùi hạ khỏe miệng vết máu. Có chút vô cùng đau đớn nhìn về phía ôn nguyệt. Ta đối với ngươi một lòng say mê, ngươi lại là như thế đối ta, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng thật sự không có một chút địa vị. Ngươi hiện tại không phải muốn cùng cố xanh tiêu đi sao? Hảo! Ta thành toàn các ngươi. Chờ hạ ta sẽ làm ẩn môn người đem các ngươi tập thể chu sát, vứt bỏ ở bãi tha ma, như thế các ngươi cũng coi như là bên nhau. Lấy tả sứ thân phận, tự nhiên không có gặp qua đông vương ngọc. Mà lấy hắn hiện giờ trạng thái, càng là không có phát hiện ẩn môn trưởng lao khác thường. Đem chúng ta chu sát, lại ném nhập bãi tham ma. Đông Phương Ngọc nở nụ cười, nàng tươi cười chút nào không kịp đáy mắt, mắt đẹp nội một mảnh lạnh băng. Bạch trưởng lão là như thế sao? Nàng ánh mắt một chút chuyển hướng bạch trưởng lão, trong giọng nói hàm chứa miệng mai Người thật to gan, cư nhiên dám dùng như vậy ngữ khí đối sư phụ ta. Bang! Tả sứ nói còn không có nói xong, một cái tắt liền từ bên cạnh quăng lại đây, đem Tả sứ cấp đánh bảy vượng tăng tố, hoàn toàn tìm không thấy bác. Đại Đường nháy mắt an tĩnh xuống dưới, một ít không rõ phát sinh sự tình gì, người tất cả đều nhìn phía Bạch trưởng Lão, hiển nhiên không biết hiện giờ là cái gì chẳng hướng. Sư phụ, Tả sứ sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch trưởng Lão, ngươi vì cái gì? Nhận sai, lập tức cho ta nhận sai. Bạch trưởng Lão sắc mặt lạnh băng. Lời nói lời lẽ chính đáng, chạy nhanh giống nàng nhận sai. Sư phụ, ngươi không muốn chết liền nhận sai. Không có bất luận kẻ nào biết, bạch trưởng lao trong lòng có bao nhiêu hoảng sợ. Ở nhìn đến Đông Phương Ngọc xuất hiện thời điểm nàng liền trận tròn mắt, tự nhiên không nghĩ tới nàng sẽ là cố nhược vân củng cố sanh tiêu huynh muội huynh đệ. Khó trách ngay từ đầu nàng liền cảm thấy cố nhược vân thực quen mắt, nguyên lai nàng cùng thánh nữ sẽ có như vậy quan hệ. Buồn cười. Phía trước ôn nhã còn đang nói cô xanh tiêu mâu thân không hề bối cảnh, này mẹ nó chính là không hề bối cảnh. Kia còn làm đại lục những người khác như thế nào sống? Sư phụ, ngươi có thể hay không nói cho ta vì cái gì muốn ta nhận sai? Tả sứ hít sâu khẩu khí, quật cường nói. Hắn hôm nay chẳng những ném tức phụ, còn bị cố nhược vân cấp đánh, cuối cùng, thế nhưng còn làm hắn nhận sai. Sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn là tuyệt không sẽ xin lỗi. Ta đánh chết ngươi cái tiểu xuất sinh. Bạch trường lao khí một trưởng chụp bên trái sử trên má, đem hắn thân mình lại lần nữa phiến bay đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc, ngươi có phải hay không ngại bổn trường lao sống được thời gian quá dài, mẹ nó muốn hại chết ta. Ngươi cái tiểu xuất sinh, tiểu tạp trùng, ngươi đoạt hai nữ nhân không hảo ngươi càng muốn đoạt cố sanh tiêu. Bạch trường lao khí cả người run dậy, sau đó, hắn rốt cuộc không rảnh lo tả sứ khiếp sợ ánh mắt, Hướng về đông Phương Ngọc đi qua. Thánh Nữ Đại Nhân, Ngài đã trở lại. Vừa rồi đây đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. 1662 chương 1662 lại hồi ẩn môn, 15. Thánh Nữ Đại Nhân. Và anh, giống như xét đánh giữa trời quang, ở đây người đều là há hốc mồm. Nay tuyệt mỹ bạch y nữ tử cư nhiên là ẩn môn trong truyền thuyết Thánh Nữ Đại Nhân. chơi ạ! Bọn họ vừa rồi còn muốn phải đối thánh nữ nhi nữ ra tay. Lúc này đây, liền tính môn chủ ra tới, cũng chưa chắc sẽ hộ bọn họ. Thánh nữ? Không có khả năng. Tả sứ bị nghiêm trọng đả kích, một khuôn mặt đều biến sắc, bờ môi của hắn trắng bệnh, nhẹ nhàng run rẩy cố nhược vân huynh muội là thánh nữ nhi nữ. Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đông nhiên, hắn tuổi hầu nghĩ tới cái gì, hướng tới đồng dạng ngậm bức ôn nhã vọt qua đi. Ôn nhã, ngươi cái tiện nhân, là ngươi hại ta, ngươi không phải cùng ta nói cô nhược vân huynh muội không có bất luận cái gì thân phận bối cảnh. Đều là ngươi hại ta. Hán tay gắt gao bóp lấy ôn nhã cổ, đem nàng hướng chết véo. Nếu không phải tiện nhân này, chính mình cũng sẽ không đắc tội Cố nhược vân. Cho nên, đều là nàng hại hắn. Ôn nhã bị véo không thở nổi, dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía ôn nguyệt, kia ý tứ là đang nói chạy nhanh cứu ta. Vọng đến ôn nhã cầu cứu ánh mắt, ôn nguyệt quay đầu, cố tình không đi nhiều liếc nhìn nàng một cái, nếu không phải ôn nhã, chính mình cũng sẽ không đã chịu nhiều như vậy tội. Ôn nhã tuyệt vọng, tay nàng chậm rãi chủ y xuống dưới, mềm mại đang ở không khí bên trong, hai mắt nhắm thẳng thượng thiên, đầu lưới ngoại phun, mà tả sứ bóp chặt tay nàng cũng càng ngày càng dùng sức, cho đến đối phương hô hấp hoàn toàn biến mất. Cố nhược vân không nói gì, phỏng trưng nàng cũng không nghĩ tới. Đông Phương Ngọc sẽ là ẩn môn thánh nữ. Khó trách từ lúc bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, thiên một trưởng lão liền sẽ như thế chiếu cố nàng, chỉ sợ này không chỉ là nguyên với nàng ẩn môn truyền thừa, càng có rất nhiều Đông Phương Ngọc ngạch duyên cớ. Bạch trưởng Lão, đệ tử của ngươi khinh nhục ta nữ nhi, chuyện này hay không phải cho ta một công đạo. Đông Phương Ngọc ánh mắt nhìn về phía Bạch trưởng Lão, thanh âm lạnh băng như xương, vẫn là chờ môn chủ gia tới lại cấp cái này công đạo. Thánh nữ đại nhân Bạch trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt, thật lâu sau, hắn mới mở mắt ra, trong ánh mắt mang theo một mạt kiên quyết, ta sẽ phế đi thực lực của hắn, đem hắn trục xuất thần môn. Bạch trưởng lão biết, này đã là kết cục tốt nhất, nếu làm thánh nữ thân thủ xử trí, này tiểu xúc sinh mệnh chỉ sợ đều sẽ không tồn tại. Đến nỗi ta Bạch trưởng lão dừng một chút, nói, ta cũng sẽ tự phế thực lực, rời đi ẩn môn. Sư phụ, không cần Tả sứ dung nhan trở nên một mảnh trắng bệnh, ta không nghĩ biến thành phế vật, sư phụ. Frank. Bạch trường lao dơ tay, hung hăng dừng ở tả sứ ngực phía trên, tức khắc, một cổ cường hãn lực lượng quán triệt tiến hãn ngực, làm hắn thân mình bay ngược đi ra ngoài, phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rồi sau đó, hắn tay dần dần dừng ở chính mình ngực phía trên. Cùng tả sứ giống nhau, đưa hắn lực lượng rơi vào ngực là lúc. Liền đem đan điền phá hủy, một ngụm máu tươi phun vãi ra, hai chân thật mạnh quỷ trên mặt đất. Sư phụ, cảm nhận được chính mình trong cơ thể thực lực toàn vô, tả sứ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, vô lực kêu gọi nói. Thánh nữ, thuộc hạ quản giáo đồ nhi không nghiêm, dẫn tới này tiểu xuất sinh mạo phạm thánh nữ, càng là đắc tội thánh nữ nữ nhi. Hiện giờ, ta lấy tự hủy đan điền làm thứ tội, thỉnh thánh nữ thứ tội. Đông Phương Ngọc xem đều không xem hai người liếc mắt một cái mặt vô biểu tình nói, các ngươi có thể lăn. Tạ Thánh Nữ không giết tri ân. Bạch Trường Lão cùng cùng nắm tay, hắn kiên cường tăng lên, hướng ngã trên mặt đất tả xứ đi qua. 1663 chương 1663 lại hồi ẩn môn 16. Này một cái trước mắt, hắn tuổi phảng phất già nuông mấy chục tuổi, ban đầu thẳng tóc tối cũng dần dần đã lên. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mất đi thực lực, bị trục xuất thần môn, tả sứ cảm giác chính mình nhân sinh đều xong rồi. Yên tâm đi, sư phụ liền tính là đi xin cơm, cũng sẽ nuôi số người. Bạch trường lao túi người, đem tả sứ cấp nâng lên, một bước một lào đảo hướng về ẩn môn ở ngoài đi đến. Hắn bước chân rất là không xong, đặc biệt là còn đỡ tả sứ, càng làm cho người cảm giác hắn sẽ tùy thời ngã xuống. Tả sứ trong lòng rất là lên men, nếu không phải hắn cũng sẽ không đem sư phụ liên lụy đến loại trình độ này. Nay bạch trưởng lão nhưng thật ra thật sự cầm được thì cũng buông được hồng liên lĩnh chủ nhìn hai người rời đi phương hướng, cười lạnh một tiếng, nói, nếu là người bình thường, đừng nói tự phế thực lực, chẳng sợ người khác đem thực lực của hắn phế đi, cũng chưa chắc có thể sống được đi xuống. Hắn cũng không lo lắng hai người kia sẽ ở khởi cái gì chuyện xấu. Hai cái trở thành phế vật người, căn bản là không quan trọng gì. Bạch trường lao trừ bỏ cưng triều đệ tử ở ngoài, những mặt khác nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng nguyên nhân chính là vì hắn cưng Triều đệ tử, tài trí khiến cho hắn hủy hoại chính mình nhất sinh, chỉ là, hắn minh bạch, nếu chính mình không tự phế thực lực, ta là không có khả năng làm cho bọn họ tồn tại đi ra cái này địa phương. Đông Phương Ngọc con ngươi lộ ra lạnh băng, cho nên, hắn là làm một cái không tồi quyết định, thiên ca, bên này sự tỉnh xử lý xong rồi. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi, sư phụ không ở nơi này, ta cũng không tưởng tại đây nhiều nốc. Nàng trong miệng sư phụ, đó là ẩn môn môn chủ. Cố xanh tiêu hơi hơi như, như mày, ánh mắt chuyển hướng ôn nguyệt, ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Ôn ra đã hủy, ôn nhã đã chết, trừ bỏ đi trước thành chủ phủ ôn ra ra chủ tránh được một kiếp, này ôn ra đã không có còn sót lại người. Này đây, ôn nguyệt tự nhiên không có nơi đi nhưng đi nghe được Cố Xanh Tiêu nói, Ôn Nguyệt vội vàng gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo cảm kích tri sắc. Cố đại ca, cảm ơn các ngươi tới cứu ta. Cố Xanh Tiêu muốn nói cái gì, sợ nói nhiều sẽ làm Ôn Nguyệt hiểu lầm, cũng liền ngậm miệng không nói. đơn giản Ôn Nguyệt thói quen hắn lánh khốc, nhưng thật ra không thèm để ý hắn chờ mặc. Đi, chúng ta hồi lãnh địa, có chuyện khác đến lãnh địa lại nói. Hồng Liên linh chủ ôm chặt Đông Phương Ngọc thân thể, một thân hồng y lìa sẽ qua. "Tồn về không xa chỗ mà đi. Chúng ta cũng đi thôi." Thiên Bác dạ nhẹ nhàng ôm cô nhược Vân thân thể, yêu dị mắt đỏ trùng tụ tập tràn đầy ý cười. Hắn chỉnh hai mắt đồng bên trong, đều chỉ có nàng tồn tại. Mắt thấy bốn người đều nhanh chóng chạy về phía phương xa, Cố Sanh Tiêu nhìn mắt Ôn Nguyệt, nhíu mày nói, "Chính mình theo kịp." "Nga." Ôn Nguyệt ngoan ngoãn lên tiếng, liền đi theo Cố Sanh Tiêu phía sau. Đối nàng tới nói, Chỉ cần ở sau người xa xa được đến nhìn cố xanh tiêu, nàng cũng đã thỏa mãn. Chẳng sợ, người nam nhân này cũng không ái nàng. Linh chủ phủ khoảng cách đệ nhất thành cũng không phải rất xa, bởi vậy, một ngày không đến, mọi người cũng đã tới rồi linh chủ bên trong phủ. Trở lại linh chủ phủ sau, Cố Nhược Vân liền đem chính mình kế tiếp mục đích nói ra. Vân Nhi, người muốn đi tuyết hoang nơi. Hồng Liên linh chủ sửng sốt một chút, hơi hơi như mày. Ngươi muốn đi tuyết hoang nơi làm gì? Lão cha, phía trước vì thế huynh trưởng luyện chế giải trừ con rối thể chất thiên khôi đan, ta một người bằng hưu thâm nhập tuyết hoang nơi tìm kiếm Vu yêu hoa. Sau lại, này Vu yêu hoa hắn nhờ người cho ta đưa tới, chính mình lại mất tích, có lẽ hắn là ở tuyết hoang nơi gặp chuyện gì, dẫn tới hắn vô pháp tiến đến. Vì thế ta cần thiết tiến đến tìm hắn. 1664 chương 1664 lại hồi ẩn môn 17. Ta thượng thần là vì cố sanh tiêu mới đi tuyết hoang nơi, vô luận như thế nào, cố nhược vân đều không thể mặc kệ mặc kệ. Vân Nhi, ngươi phải nghĩ kỹ, nếu hắn đã được đến vu yêu hoa, liền không nhất định đại biểu hắn còn ở tuyết hoang nơi, như thế, ngươi xác định còn muốn đi nơi đó. Ta có thể từ nơi đó bắt đầu tìm, hơn nữa, ta có một loại dự cảm, ta thượng thần kia yêu nghiệt chính là ở tuyết hoang nơi đã xảy ra chuyện. Loại này dự cảm rất là mãnh liệt. Làm nàng căn bản vô pháp ở chỗ này dừng lại. Hồng liên lĩnh chủ khẽ thở dài một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền đi thôi. Mọi việc đều phải chú ý an toàn. Liên tính cố nhược vân hiện tại thực lực tăng lên rất là cường đại. Hồng liên lĩnh chủ vẫn là không yên tâm hắn an toàn. Không khỏi ra tiếng dặn dò nói. Tiểu muội, ta và ngươi cùng đi. Không cần. Ở cố xanh tiêu kia dứt lời hạ lúc sau, cố nhược vân lắc lắc đầu. Ca, ngươi cùng cha mẹ thật vất vả đoàn tụ. Ngươi lưu lại làm bạn bọn họ, yên tâm hảo, ta sẽ đi nhanh về nhanh, hơn nữa thế ngươi sĩ quan cấp cao thượng thần mang về tới. Nữ tử cuối cùng một câu lệnh cố sanh tiêu nhíu như mày, không rõ nàng lời này có ý tứ gì. Cái gì gọi là thế hắn sĩ quan cấp cao thượng thần mang về tới. Tá thượng thần xác thật là vì hắn mới gặp nguy hiểm, hơn nữa hắn cũng xác thật muốn cứu hắn, nhưng là, vừa rồi cố nhược vân kia trong lời nói ý tứ. Thật giống như là nói tá thượng thần là người của hắn. Này khả năng sao? Hắn cùng ta thượng thần đều vì nam tử, đối phương sao có thể sẽ là người của hắn? Nghĩ vậy, cố xanh tiêu bất đắc dĩ bật cười ra tiếng. Hảo, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ta mệt mỏi, ta về trước phòng nghỉ ngơi, tiểu dạ còn ở phòng chờ ta. Cố nhược vân ngáp một cái, thần thái lười biếng nói. Vân nhi đông phương ngọc tựa hồ nhớ tới cái gì, giữ chặt cố nhược vân tay. Ôn nu cười nói, ta xem tiểu dạ thực không tồi, chờ ngươi lần này từ tuyết hoang nơi trở về, liền đem các ngươi hôn sự làm đi. Cố nhược vân hơi hơi ngẩn ra một chút. Nàng đã từng đáp ứng quá thiên bác dạ, chờ một nhà đoàn tụ lúc sau, chính là bọn họ thành thân này. Hiện giờ, một nhà đã đoàn tụ, xác thật hẳn là đem hôn sự trước làm. Phòng bên trong, nam tử đứng ở phía trước cửa sổ, gió nhẹ phất quá, kia một đầu tóc bạc ở trong gió thiền dương. Hắn có lẽ là cảm giác được phía sau quen thuộc hơi thở, cũng không có nhúc nhích, mà là tùy ý một đôi tay từ phía sau ôm vòng lấy hắn. Tiểu dạ, từ tuyết hoang nơi trở về lúc sau, chúng ta liền thành thân đi. Nữ tử nói làm thiên bác dạ thân mình bỗng nhiên cứng đờ một chút, hắn chậm rãi xoay người, dơ tay đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực, ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve nữ tử tóc dài. Ta chờ đợi ngày này. Đã đợi thật lâu thiên bắc giả hai tròng mắt ôn nhu ngóng nhìn trong lòng ngực nữ tử, từ mười mấy năm trước, ta mở to mắt nhìn đến ngươi sau, ta cũng đã quyết định, đời này kiếp này, phi ngươi mặc trúc. Cố nhược vân hơi hơi mím môi. Có lẽ, mười năm trước tương ngộ, tạo thành bọn họ đời này kiếp này khó hòa giải tình nghĩa. Tiểu dạ, ta năm đó may mắn nhất sự tình, không gì hơn bất luận cái gì ngươi. Nàng đem thân thể dựa vào ở thiên bác giả trên người. Nét mặt biểu lộ một mặt hạnh phúc tươi cười, cả đời này, ngươi vì ta trả giá quá nhiều, ta lại khó có thể hồi báo cho ngươi. Ai nói ngươi vô pháp hồi báo? Thiên bác giả cười ôm chặt cố nhược vân, đáy mắt hiện lên một đạo diễn ngược, chờ chúng ta trở về lúc sau, chúng ta liền thành thân, sau đó ngươi vì ta sinh một đôi nhi nữ, này đó là đối ta lớn nhất hồi báo. 1665 chương 1665 lại hồi ẩn môn, 18. Cố nhược vân giật mình, quay đầu nhìn về phía thiên bác dạ. Đúng rồi, tiểu dạ, từ lần trước tử Tả vì thay ta mở ra địa ngục chi môn mà tiến vào ngủ say, liền rốt cuộc không tỉnh lại, hắn có phải hay không ra cái gì vấn đề? Yên tâm đi, hắn không có bất luận vấn đề gì, hơn nữa, hắn ngủ say càng lâu, chứng minh hắn tỉnh lại lúc sau sở khôi phục thực lực cũng liền càng cường. Thiên bác dạ hư một tiếng, liền tính ta cũng không thích hắn, cũng không thể không thừa nhận. Cả đời này có thể làm ta kiêng kỵ tình địch, chỉ có hắn. Mặt khắc cuốn quanh ở cố nhược vân bên người nam tử, hắn trước nay đều không có để ở trong lòng, chỉ có tử ta, người nam nhân này là hắn đã từng nhất kiêng kỵ tình địch. Bởi vì, ở cố nhược vân bên người làm bạn nhất lâu chính là tử ta, hắn càng là cùng nàng còn có bản mạng khế đức, thực lực càng là cường đại như vậy, dung mạo cũng là kinh vi thiên nhân. Như vậy một người nam nhân đi theo cố nhược vân bên người, Hắn như thế nào có thể yên tâm. Cũng may, cuối cùng cố nhược vân sở lựa chọn người vẫn là hắn. Tử ta là ta đồng bạn, vĩnh viễn đều là. Cố nhược vân ngữ khí lộ ra kiên định, mặt khác, chờ sở hữu sự tình đều trần ai lạc định lúc sau. Ta sẽ phóng tử ta tự do, làm hắn đi tìm thuộc về hắn hạnh phúc. Ta không có quyền lợi làm hắn vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Thiên bác dạ nhẹ nhàng dương ngôi, vân nhi, tin tưởng ta, tử ta sẽ không nguyện ý cùng ngươi giải trừ khế ước bản mạng khế ước giải trừ yêu cầu hai bên đồng ý, cho nên ngươi là vô pháp cho hắn tự do. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân không hề nói thêm cái gì, ánh mắt chuyển hướng ngoài phòng không trung. Tiểu dạ, chờ cuối cùng địch nhân đánh bại lúc sau, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, từ đây ẩn cư tốt không. Giờ khắc này, Cố Nhược Vân không cấm nhớ tới đã từng thu lưu quá nàng thôn trang nhỏ, còn có thuần phát các thôn dân. Đáng tiếc, những cái đó thôn dân lại bị nàng cấp liên lụy càng bởi vậy chịu khổ tàn sát vận rủi. Hảo! Thiên bác dạ cũng không có nghĩ nhiều, liền đồng ý Cố Nhược Vân nói, ngươi muốn đi đâu, ta liền bồi ngươi đi đâu, chân trời góc biển, ngươi đều đừng nghĩ ném xuống ta. Nói xong lời này, hắn ôm Cố Nhược Vân cánh tay càng thêm dùng sức, cũng cảm nhận được nữ tử kia có chút cứng đờ thân thể. Tức phụ, hiện tại sát trời không còn sớm, chúng ta hay không muốn bắt đầu tạo người hành động. Hắn cười như không cười. Dung nhan tuyệt thế tiến đến cố nhược vân trước mặt. Sau đó, không đợi cố nhược vân đồng ý, liền đem nàng chặn ngang bế lên, hướng về trên giường đi đến. Cùng lúc đó, sạch sẽ một mạc phòng bên trong, cố xanh tiêu ngồi ở trên giường nhắm mắt quanh chân, lại vào lúc này, một trận tiếng đập cửa chuyển tới. Tiến bảo, hắn con người hơi hơi trầm xuống, trầm thấp tiếng nói, nói, kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy mở ra, mở nhạt ánh nắng chiều dưới. Một người dung mạo đoàn trang tú khi nữ tử đi đến, phảng phất là cổ đủ dung khi đứng ở cố xanh tiêu trước mặt, vâng vâng nhược được nói, cố đại ca, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Cái gì? Cố xanh tiêu như như mày, dung nhan phía trên lánh khóc như cũ. Có lẽ, chỉ có ở đối mặt cố nhược vân thời điểm, hắn mới vừa rồi sẽ nhuẩn miệng cười. Cố đại ca ôn nguyệt khẩn trương nắm chặt ống tay háo, sắc mặt có chút đỏ bừng, ngươi tin tưởng cái gì gọi là nhất kiến trung tình sao. Từ ta ở ôn ra thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, ta liền thích thượng ngươi, từ đây lúc sau, ta trong đầu tất cả đều là về chuyện của ngươi. Ta biết ta nói như vậy thực phóng đảng, chính là, ta chính là thích ngươi, mặc dù ngươi đối ta lên khốc, ta cũng sẽ không thay đổi ta đối với ngươi thích. 1666 chương 1666 lại hồi ẩn môn, 19. Cố xanh tiêu kinh ngạc nhìn mắt ôn nguyệt. Ôn nguyệt tái mộ hắn, hắn là biết đến. Lại không nghĩ rằng nhát gan như nàng, thế nhưng sẽ làm cho chính mình mặt nói ra như vậy một phen thông báo. Ôn Nguyệt cố xanh tiêu như như mày, ta đối với người, trừ bỏ cảm kích ở ngoài, cũng không có dư thừa cảm tình. Không yêu chính là không yêu. Hắn cũng không phải kéo tam kéo bốn người, nếu không thích ôn Nguyệt, hắn liền sẽ nói ra, làm nàng đi tìm chính mình quy túc Có lẽ là sớm đã biết đáp án, ôn Nguyệt trong mắt chỉ có một mặt thất vọng, cũng không có mặt khác cảm xúc. Ta đã biết, cố đại ca, kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền biết, ngươi là sẽ không thích ta. Trước kia ta tưởng ta họ ôn duyên cớ, ngươi mới sẽ không tiếp thu ta, hiện giờ ta cũng hiểu được, là ngươi trong lòng căn bản là không có ta. Ôn nguyệt hít sâu một hơi, tiếp tục nói, bất quá, ta cũng không hối hận, ít nhất ta đã đem tâm ý của ta nói ra. Nàng không phải lấy đến khởi không bỏ xuống được người, đối phương không thích nàng, nàng cũng không muốn làm quá nhiều dây dưa. cố đại ca. Ta có thể đưa ngươi muội muội sao? Ôn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn về phía Cô Xanh Tiêu, nói: Mặc dù thành không được thê tử của ngươi, ta cũng muốn làm ngươi thân nhân. Ta biết, ta và ngươi huyết mạch thượng thân nhân vô pháp so sánh với, nhưng là, ta chỉ cần có thể kêu ngươi một tiếng ca ca, liền cảm thấy mỹ mãn. Cô Xanh Tiêu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, ngươi vẫn luôn đều kêu ta cố đại ca, cho nên, ta cũng nhận hạ ngươi cái này muội tử. Thật sự. Ôn nguyệt trong lòng vui vẻ, trong mắt cũng hiện ra ý cười, Cố đại ca, kia từ nay về sau, ngươi đó là ta ca ca. Hảo cố xanh tiêu sắc mặt không có phía trước lãnh khốc, nếu ta là ca ca của ngươi, kia sau này ngươi nếu là gặp khi dễ, có thể tới tìm ta hỗ trợ, mặt khác, ngươi sau này thành thân thời điểm, ta sẽ thay ngươi bị hạ một phần hậu lễ. Cảm ơn Cố đại ca. Ôn nguyệt cười rất là vui vẻ, nhưng không ai biết, giờ khác này nàng tâm đang nhỏ máu. Nhưng nàng nếu muốn đi theo cô xanh tiêu bên người, cũng chỉ có biện pháp này. Tổng so sau này rốt cuộc nhìn không tới hắn muốn hảo. Như thế, nàng cũng đã thỏa mãn. Nếu không có gì sự nói, ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn tiếp tục tu luyện. Tốt, cố đại ca. Ôn nguyệt tươi cười rất là vui vẻ, nàng nhìn mắt cô xanh tiêu, nói, cố đại ca, cả đời này, có thể nhận thức ngươi, ta thật sự thực vui vẻ. Ngữ bãi. Nàng không cho cố xanh tiêu phản ứng cơ hội, liền xoay người đi ra ngoài, hơn nữa đem cửa phòng cấp đóng lại. cố xanh tiêu ngóng nhìn cấm đoán cửa phòng, lắc lắc đầu, lén khóc rung nhan phía trên giường một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Hắn đối với ôn nguyệt không có cảm giác, tự nhiên không nghĩ lửa gặt nàng, cũng may ôn nguyệt buông nói, này đây, hắn cũng liền có thể an tâm. Xanh tiêu. Một tiếng ôn nu thanh âm từ cửa vang lên. cố xanh tiêu sửng sốt một chút ngang đầu nhìn đứng ở cửa bạch viện là nữ tử hỏi Nương sao ngươi lại tới đây ta chỉ là đến xem lại không cẩn thận thấy được Ôn Nguyệt đối với ngươi thông báo Đông Phương Ngọc đi đến chậm dài hướng về Cố Xanh Tiêu đi đến rồi sau đó ngồi xuống hắn bên người nói ngươi muội muội hôn nhân đại sự đã giải quyết hiện tại đến thiên ngươi ta xem Ôn Nguyệt đứa nhỏ này nhưng thật ra thực không tồi, chúng ta cũng không phải chú trọng dòng dõi người chỉ cần là ngươi thích mặc kệ đối phương là cái gì thân phận Mẫu thân đều sẽ coi như mình ra. Cố xanh tiêu lắc lắc đầu, ta đối ôn nguyệt chỉ có cảm kích, cũng không có tình yêu, nếu là không phụ trách nhiệm cưới nàng, là hủy hoại nàng một thân. Hiện giờ như vậy nhưng thật ra thực không tội, ít nhất sẽ không thực xin lỗi nàng. 1667 chương 1667 lại hồi ẩn môn, 20. Ta xem ôn nguyệt trong lòng cũng không có hoàn toàn vô ngươi, nàng chỉ là bức bách chính mình đi đương muội muội của ngươi. Đông Vương Ngọc bất đắc dĩ than một tiếng. Nàng thân là nữ nhân, tự nhiên so Cố xanh Tiêu càng hiểu biết Ôn Nguyệt. Cũng nguyên nhân chính là vì Ôn Nguyệt cầm được thì cũng buông được, nàng mới thưởng thức nha đầu này. Nương, nếu là nàng thật sự bức bách chính mình lấy ta đương huynh trưởng, có cái gì không được? Cố xanh Tiêu cười một tiếng, tổng so gả cho ta lúc sau, ta cũng không ái nàng muốn hảo. Ngươi đứa nhỏ này, mẫu thân chỉ là lo lắng ngươi hôn nhân đại sự mà thôi, nhiều năm như vậy Ngươi vẫn luôn cô độc một mình, không có người làm bạn. Đông Phương Ngọc cười khổ nói, đúng rồi. Vân Nhi phía trước theo như lời tá thượng thần là ai? Giống như nghe nàng khẩu khí, các ngươi hai cái quan hệ. Nương, tá thượng thần là nam nhân. Cố Xanh Tiêu càng thêm bất đắc dĩ. Nam nhân. Đông Phương Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ cố Xanh Tiêu nhiều năm như vậy tới không có cưới vợ, là bởi vì hắn ấy chính là nam nhân? Nàng nghĩ nghĩ, nói, nếu là ngươi thích. Đối phương mặc dù là nam nhân, mâu thân cũng nhận. Giống như thiên lôi cuồn cuộn, cố xanh tiêu ngốc ở tại chỗ. Nhà mình lao nương vì làm hắn cưới vợ, không tiếc làm hắn cưới một người nam nhân. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình nên thu tá thượng thần tình cảnh, cố xanh tiêu liền cảm giác được sởn tóc gáy, nổi da gà đều đi lên. Hảo, nương, chờ nào gặp làm ta ý chung nhân, ta nhất định sẽ trước mang về tới ngươi cấp xem cố xanh tiêu vội vàng giải thích nói. Đến nỗi ta cùng tá thượng thần quan hệ. Người cũng đừng ghê tầm ta, ta tuy rằng nhiều năm như vậy cô độc một mình, nhưng là ta xác định ta chính mình thích chính là nữ nhân, không phải nam nhân. Đông Phương Ngọc còn muốn nói gì, lại bị không kiên nhẫn cô sanh tiêu cấp đẩy hướng về phía ngoài cửa. Sanh tiêu. Tới rồi cửa, Đông Phương Ngọc quay đầu lại nhìn về phía cô sanh tiêu, nói, được rồi, mậu thân không bước người, ngươi chỉ cần coi trọng ai. Lập tức mang về tới cấp mẫu thân nhìn một cái, cũng miễn cho mẫu thân vì người sự tình yêu tú Ta đối con dâu yêu cầu rất đơn giản, không nhất định phải thân phận cao quý, cũng không nhất định phải tuổi trẻ mạng Mỹ, càng không nhất định một hai phải là nữ nhân. Chỉ cần là cái sống được là được. Này yêu cầu xác thật rất đơn giản. Chỉ cần là cái sống được là được, chẳng sợ đối phương không phải nữ nhân đều không có quan hệ. Cố xanh tiêu khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút. Xem ra mẫu thân đã nhận định hắn không cưới vợ là bởi vì hắn thích nam nhân. Đúng rồi Đông Phương Ngọc Tựa Hồ nghĩ tới cái gì, lại tiếp tục nói một câu, đối phương có phải hay không người cũng không có quan hệ. Dù sao ban thú nhân thiên phú rất là cường đại, hơn nữa, lấy cha mẹ ngươi hiện tại địa vị, cũng không có người dám đánh chúng ta tôn nhi chủ ý, ngươi yên tâm liền hảo. Cố xanh tiêu có chút đau đầu xoa xoa cái chán, bất đắc dĩ nói, nương, ta đáp ứng ngươi. Chờ tiểu mội sĩ quan cấp cao thượng thần cứu ra lúc sau, ta liền đi tìm cuộc đời của ta bạn nữ tốt không? Quả nhiên, ta liền nói ngươi cùng kia tá thượng thần quan hệ không bình thường, bằng không vì sao một hai phải đem hắn cứu ra lúc sau ngươi mới đi tìm bạn nữ cố xanh tiêu không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi hoàn toàn là lấy cơ thôi, vì chính là để ngừa mấy ngày nay mẫu thân ở bên thai hắn tiếp tục lại nhải, lại không nghĩ rằng... Nhà mình lao nương một hai phải cho rằng hắn cùng ta thượng thần là tình lữ quan hệ. Này khả năng sao? Nương, ta là lo lắng tiểu muội an nguy, không có cái này tâm tư. Chờ nàng trở lại lúc sau, ta liền sẽ đi suy xét chính mình trung thân đại sự, như thế nhưng vừa lòng. Đông Phương Ngọc gật gật đầu, hảo, nhớ rõ ngươi đáp ứng mô thân nói, nếu không, ta sẽ tự thân xuất mã vì ngươi tìm thích hợp bạn lữ. 1668 chương 1668 tuyết hoang nơi một cố xanh tiêu đầy mặt bất đắc dĩ cũng may Đông Phương Ngọc không hề nói thêm cái gì hướng về cố xanh tiêu ý vị thâm trưởng cười cười liền xoay người rời đi nơi này nhìn theo Đông Phương Ngọc rời đi cố xanh tiêu nhẹ nhàng thở ra trên mặt treo lên một mặt cười khổ chờ tiểu muội trở về lúc sau ta cũng xác thật yêu cầu đi ra ngoài tìm kiếm cuộc đời của ta bạn nữ để tránh vẫn luôn bị nương lại nhải Lầm bầm lầu bầu lúc sau, hắn không hề nghĩ nhiều, tiếp tục khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Ngày kế, Cố Nhược Vân mới vừa đi ra khỏi phòng, liền trông thấy đứng ở ngoài cửa phòng chờ ôn nguyệt, nàng sửng sốt một chút, đi ra phía trước, nhướng nhướng mày, hỏi, ngươi hẳn là chờ người không phải ta, mà là ta huynh trưởng. Ôn nguyệt hơi hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi, ta có không cùng các ngươi cùng đi cứu người? Cho ta một cái lý do. Bởi vì ta tưởng trợ giúp cố đại ca ôn nguyệt hơi hơi rũ xuống con người, nói, ngươi đi cứu người kia hẳn là đối cố đại ca rất quan trọng, cho nên, ta cũng muốn đi cứu hắn. ân bọn họ là trải qua quá sinh tử hào huynh đệ. Đã từng tả thượng thần liền đã nói với nàng, hắn cùng cố sanh tiêu vi sinh tử chi giao, loại quan hệ này là người bình thường vô pháp cắm vào đi vào, chỉ có trải qua quá sinh tử, mới có thể trở thành chân chính sinh tử chi giao. Cố xanh tiêu là cái thằng nam, cũng không ai tá thượng thần, nhưng mà, ở hắn cảm nhận bên trong, tá thượng thần nhưng vẫn là đối hắn rất quan trọng bạn tốt. Ta có thể đi sao? Ôn nguyệt chớp hạ đôi mắt, dùng kia chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú vào cố nhược vân. Cố nhược vân lắc lắc đầu, ngươi xác định, lấy thực lực của ngươi đi trước tuyết hoang nơi không phải trở thành trói buộc. Nghe được lời này, ôn nguyệt tâm chợt khẩn một chút, nàng trên mặt mang theo chua xót chi ý. Nàng biết, Thực lực của chính mình quá kém, nói cách khác, cũng sẽ không vô pháp trợ giúp đến hắn. Ngươi nếu là muốn trợ giúp hắn, nhất mấu chốt đó là tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có thực lực mới có thể đủ giúp được hắn. Cố nhược vân tầm mắt rừng ở ôn nguyệt Dung nhan phía trên. Nói thật, đối với ôn nguyệt, nàng trong lòng nhưng thật ra rất có hảo cảm, nguyên nhân vô hắn, liền bởi vì ôn nguyệt hai lần giúp cô xanh tiêu, càng là cuối cùng vì cô xanh tiêu mệnh lựa chọn gà cho không yêu nam nhân. Càng quan trọng là, nàng giúp cô sanh tiêu lúc sau, cũng không có cầu hồi báo. Cái dạng gì ái, mới có thể làm một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì một người nam nhân từ bỏ cả đời hạnh phúc. Ta hiểu được. Ôn Nguyệt gắt gao nắm nắm tay, ánh mắt lại là một mảnh kiên định. Cảm ơn người, ta biết ta nên làm như thế nào, ta chỉ có tăng lên thực lực, mới có thể đủ ở hắn bên người giúp hắn. Nói xong lời này, Ôn Nguyệt hướng tới cô Nhược Vân cảm kích cười cười, liền xoay người rời đi hậu viện. Nhìn ôn nguyệt rời đi thân ảnh, cố nhược vân đối đứng ở chính mình bên người nam nhân nói nói, ra hỏa này nhưng thật ra thực sẽ treo trọc đảo hoa, đầu tiên là một cái tá thượng thần, hiện giờ lại là một cái ôn nguyệt, càng quan trọng là, bọn họ trợ giúp án, đều không có cầu quá hồi báo. Thiên bác dạ nhướng nhướng mày, đem cố nhược vân ôm vào trong lòng ngực. Người cũng giống nhau. Chẳng lẽ nữ nhân này không biết chính mình bên người đảo hoa có bao nhiêu? Tiểu dạ Thời gian không còn sớm đi rồi, ta đi giống cha mẹ cáo biệt liền rời đi nơi này. Cố nhược vân ngáp một cái, liền hướng tới đại sảnh phương hướng đi đến. Bất quá, nàng còn không có đi đến đại sảnh, liền nên diện gặp được tiến đến hồng liên lĩnh chủ vợ chồng. Vân nhi đông phương ngọc trông thấy xuất hiện ở trước mặt cố nhược vân, vội vàng đi ra phía trước, ngươi phải đi. 1669 chương 1669 tuyết hoang nơi, nhị. ân Cố nhược vân khẽ gật đầu, nương, ta thực mau liền sẽ trở về. Hảo Đông Phương Ngọc ôn nu cười, đối với thực lực của ngươi, ta rất có tin tưởng, mâu thân ở chỗ này chờ ngươi trở về. Nhìn nữ tử ôn nu tuyệt mỹ dung nhan, cố nhược vân muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng không có nói ra, nàng cuối cùng nhìn mắt cha mẹ, xoay người hướng về phủ đệ ngoại đi đến. Thực mau, liền biến mất ở bọn họ hai tròng mắt trong vòng. Ngọc Nhi Hồng Liên lĩnh chủ đem Đông Phương Ngọc thân thể ôm vào trong lòng ngực. Ngươi yên tâm đi, hiện tại chúng ta nữ nhi thực lực trở nên như thế cường đại, lại còn có có tiểu dạ ở bên người nàng. Bọn họ hai cái là không có khả năng gặp gỡ bất luận cái gì sự tình. Đông Phương Ngọc gật gật đầu, nhưng mà, nàng tâm mắt vẫn là đuổi theo Cố nhược vân rời đi phương hướng, trước sau đều không có thu hồi chính mình ánh mắt. Nếu muốn đi ngang qua tuyết hoang nơi, yêu cầu thông qua một tòa núi lớn, Lúc này, trên núi, mấy cái thân bồi cái sọt phụ nữ ngừng lại, đem cỏ dại tùng chung dược liệu ngắt lấy xuống dưới, lại ném đến cái sọt trong vòng. Từ bọn họ phục sức liền có thể nhìn ra tới, này đó phụ nữ hẳn là quanh thân một ít thôn dân, lợi dụng núi lớn dược liệu phong phú ưu thế, tính toán thừa dịp sắc trời còn không có hắc ngắt lấy điểm dược liệu cầm đi thị trấn thượng bán tiền. Ở này đó người trung một người phụ nữ trong tay nắm một vị nữ hài nhi kia nữ hải ước chừng 3 tuổi tả hữu bộ dáng thanh tú mà đáng yêu chỉ là trên mặt nàng tàn nhang lại làm kia trương thanh tú khuôn mặt có chút tỉ vết thương nhi đừng lộn xộn mắt thấy nữ hải duỗi tay trích hướng một gốc cây dược liệu nắm nàng tay phụ nữ vội vàng kéo nàng ngươi sẽ đem dược liệu lộc hư đến lúc đó liền bán không ra tiền mắt khác mấy cái phụ nữ nhìn thấy tiểu cô nương kia đáng yêu tiểu bộ dáng đều là nhịn không được nở nụ cười tức nhi nàng nương Tức nhi hiện tại tuổi như vậy tiểu liền sẽ phân rõ dự liệu, có lẽ ngươi có thể cho nàng đi học tập y hệ thuật, nói không chừng còn có thể thành tài. Nghe được lời này, phụ nữ trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ chi sắc. nếu muốn học tập y hệ thuật, cần thiết có sư phụ dạy dỗ, này phải tốn phí cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, nhà ta tức nhi cùng ta giống nhau sẽ hái thuốc là đủ rồi, ít nhất có thể lấp đầy bụng không chịu đói. Đang lúc này vài tên phụ nữ khi nói chuyện. Một thân xanh đậm sắc váy dài từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Đó là một người thanh lệ xuất trần nữ tử, khí chất thanh lánh mà cao quý, làm người không cấm tâm sinh kinh diễm, mà bên người nàng còn lại là một người tuyệt mỹ nam tử, tóc bạc hương bào, điên đảo chúng sinh, hắn đứng ở một bên, đôi tay ô ngực, yêu dị mắt đỏ trước sau thâm tình mà ôn nhu nhìn chăm chú vào thanh ý lý nữ tử. Thần tiên tỷ tỷ cùng thần tiên ca ca. Vọng đến này hai cái làm người kinh diễm nhân nhi, tàn nhang tiểu cô nương múa may tay, mỉm cười ngọt ngào. Cố nhược vân túi đầu ngóng nhìn tiểu cô nương kia trương tràn đầy tàn nhang khuôn mặt nhỏ, đáy mắt hiện lên một đạo hoàng hốt, nàng suy nghĩ dần dần về tới mấy năm trước, kia một mảnh bị huyết sở nhiễm hồng tiểu sơn trăng thượng. Nha đầu này rất có y thị thuật thiên phú. Nàng dơ tay xoa xoa tàn nhang tiểu cô nương đầu, nhật nhạt cười nói. Tức nhi mẹ hắn, ta liền nói tức nhi có y thị thuật thiên phú. Ngươi còn không tin, ngươi xem, liền vị này thân phận không bình thường, cô nương đều nói như vậy. Một bên phụ nữ hâm mộ nhìn Tức Nhi Mâu Thần. Cố Nhược Vân cùng Thiên Bác Giả là từ trên trời giáng xuống, cho nên bọn họ nhận định hai người chính là tu luyện trung cường giả. Loại này cường giả, cũng đủ người thường ngưỡng mộ cả đời. Bọn họ theo như lời nói, cũng lại người tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. 1670 chương 1670 Tuyết Hoàng nơi, Tam Chính là tức nhi mẫu thân có chút khó xử, nhà của chúng ta không có dư thừa đồng vàng cấp tức nhi học tập y lì thuật. Ta nơi này có một quyển sách. Cố nhược vân tử thượng cổ thần tháp trong vòng lấy ra một quyển sách tới, phóng tới tức nhi trước mặt. Quyển sách này thượng là rất nhiều về y lý thuật phương diện tri thức. Ta cùng vị tiểu cô nương này có duyên, liền đưa cho nàng. Tức nhi chớp hạ đôi mắt, đem cố nhược vân truyền đạt trước mặt y lì thư thu xuống dưới, ngọt ngào hô một tiếng. Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ. Ngươi là kêu tức như sao? Cố nhược vân cong lưng, cười sờ sờ tức như đầu. Nếu là ngươi có yêu cầu, có thể đi đệ nhất thành hồng liên lãnh địa tìm ta. Đây là tiến vào đệ nhất thành lệnh bài. Có nó lúc sau, ngươi liền có thể đi vào đệ nhất thành. Ngữ bãi, nàng đứng lên, hướng về bên người nam nhân nói nói. Tiểu dạ, chúng ta tiếp tục xuất phát đi. Thiên bác dạ gật gật đầu, yêu gì con ngươi đảo qua tàn nhang tiểu cô nương. Chỉ là cố nhược vân không có nói. Hắn cũng chưa từng hỏi. Chờ một chút tức nhi mẫu thân muốn nói cái gì đó. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, liền nhìn đến kia hai người đi vào hư không, thực mau liền biến mất ở bọn họ trong mắt. Tức nhi mẹ hắn, lúc này đây các ngươi tức nhi là gặp được quý nhân, vì kia cô nương giống như cô ý muốn thu nàng vì đồ đệ. Hơn nữa, nàng giống như vẫn là từ đệ nhất thành ra tới, kia đệ nhất thành ta biết là cường giả tụ tập địa phương, nơi đó người các rất cường đại vì tiện một người liền có thể diệt một cái đế quốc. Phía trước vị kia phụ nữ kiến thức rộng rãi, vội vàng hướng tức nhi mẹ con giới thiệu nổi lên kia trong truyền thuyết đệ nhất hành. Tức nhi vẻ mặt mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là mẫu thân của nàng lại liền trái tim đều run rẩy một chút, trên mặt tràn đầy kinh hỉ chi sắc Tức nhi, người ngô thẩm nói rất đúng, chúng ta gặp được quý nhân. Trong hư không, cố nhược vân dừng lại bước chân, đưa lưng về phía phía sau nam nhân. Thanh lánh trong ánh mắt hiện lên một đạo hoàng hốt. Ta biết ngươi khẳng định tò mò, vì sao ta sẽ không duyên cớ trợ giúp cái kia tiểu cô nương. Thiên bác giả cười cười, đi ra phía trước, ôm chặt cố nhược vân thân thể. Ta biết, ngươi mặc kệ làm cái gì đều có ngươi lý do. Cố nhược vân chậm rãi xoay người, con ngươi nhìn phía phía sau nam nhân, kia tiểu cô nương, ta nhận thức. Không. Hẳn là, ta nhận thức nàng kiếp trước. Mấy năm trước một màn, đến nay giống như một cây thứ hung hăng chát ở cố nhược vân trái tim phía trên. Mấy năm trước ta bị lâm gia đuổi giết, thân bị trọng thương, kết quả bị một cái thôn dân cấp cứu. Sau đó ta liền ở kia trong thôn dưỡng thương. Chính là không nghĩ tới, chờ ta rời đi lúc sau, lâm gia người tìm được rồi cái kia thôn trang, đem toàn bộ thôn trang người tàn sát sạch sẽ. vị này tàn nhang tiểu cô nương ca ca chính là lúc ấy thu lưu qua ta người. cho nên Ta lại hồi kia thôn trang lúc sau, liền thấy được bị huyết nhiễm hồng thôn trang nhỏ. Cố nhược vân hít sâu một hơi, nói, không nghĩ tới hiện tại ta còn có thể nhìn đến này tiểu cô nương, chẳng sợ nàng đã quên ta. Nhưng ta nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên, liền cảm giác được nàng chính là năm đó tiểu cô nương. Nàng thích ý thuật, bởi vậy, vừa rồi ta cho nàng kia bổn ý kỳ thư, là nhận thức nàng bắt đầu liền ở chuẩn bị, ai biết ta còn không có tới kịp đưa ra đi. Nàng cũng đã đã chết, vì thế, ta chỉ có thể vẫn luôn đem thư đặt ở trên người. Thiên bác giả ôm tay nàng càng khẩn bài phần, phản phất muốn hóa giải nàng trong lòng thống khổ. Nếu ngươi hiện tại tìm được chuyển thế lúc sau nàng, vậy ngươi muốn như thế nào trợ giúp nàng, ta đều duy trì ngươi. 1671 chương 1671 tuyết hoang nơi, 4. Cố nhược vân du xuống con ngươi, nhàn nhạt nói, ta biết, trên đời này có rất nhiều cùng lâm ra giống nhau người không đem người thường tánh mạng để vào mắt, càng là cho rằng người thường không có tư cách sống trên đời. Những cái đó vô tội mà thuần phát các thôn dân, không có phạm phải một chút sai lầm, kết quả, lại chịu khổ diệt thôn thai họa Cả đời này, Cố Nhược Vân giết chết người cũng không ít, chính là, nàng giết tất cả đều là nên sát người, trước nay đều không có lạm sát kẻ vô tội. Bởi vậy, lúc trước nhìn đến thôn trang bị huyết tẩy, nàng mới có thể như thế đau lòng. Nếu không phải bởi vì nàng duyên cớ, những cái đó vô tội người cũng sẽ không bỏ mạng. Vân Nhi, ta bảo đảm, về sau ta sẽ không làm người bên cạnh ngươi đã chịu thương tổn, càng sẽ không làm trợ giúp quá ngươi mạng người tang Thiên bác giả tay dùng sức đè lại cố nhược vân bả vai ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc. Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, đem thân thể dựa vào thiên bác giả trong lòng ngực, ở cảm nhận được nam nhân ngực độ ấm lúc sau, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tiểu dạng nay tiểu cô nương kiếp trước bị ta sở liên lụy, cả đời này, ta muốn cho nàng tốt nhất sinh hoạt. Nàng muốn học y thề thuật, ta tự mình giáo nàng, nàng tưởng tu luyện, cũng ta sẽ cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện, không có người có thể khi dễ nàng. Hảo! Thiên bác dạ thấp hèn con ngươi, ở nữ tử trên môi in lại một cái hôn, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều sẽ cho ngươi lớn nhất duy trì. Cố nhược vân cười. Nàng tươi cười rất là thỏa mãn. Cuộc đời này, có thể đạt được thiên bác dạ làm bạn, nàng còn có cái gì nhưng tiếc nối. Tiểu dạ, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, nơi này khoảng cách tuyết hoang nơi đã không xa. Cố nhược vân nhìn phía không xa chỗ thuần lam mà không trùng, con con khỏe môi, nói. Vừa rồi đã phát sinh tiểu nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng bọn họ kế tiếp nguyện bước. Cố nhược vân đang nói xong lời này lúc sau, tiếp tục hướng tới phía trước chạy đến, thực mau liền thoát ly thiên Bắc dạ tầm mắt. Thiên bác dạ khỏe môi dơ lên, yêu dị mắt đỏ nội tràn đầy ý cười, hắn thấy Cố nhược vân cực nhanh đuổi về phía trước phương, cũng hướng tới tuyết hoang nơi phương hướng nhanh chóng thực mau. không cần một lát, liền đuổi theo Cố nhược vân. Tuyết hoang nơi, danh như ý nghĩa, này tất nhiên là một mảnh hoang vu nơi, trừ bỏ tuyết trắng xóa ở ngoài, xa xa nhìn lại nhìn không tới một thảo một mục, một cầm một thú. Phản phất này phiến tuyết địa liền không có cối. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là tuyết trắng nhan sắc. Nơi này đó là tuyết hoang nơi, cũng không biết tá thượng thần tên kia rốt cuộc ở địa phương nào. Cố nhược vân hơi hơi nhướng nhướng mày Không biết hay không là nàng ảo giác, ở bước vào nơi này phương lúc sau, nàng trong lòng mang lên một kia bất an. Tiểu dạ, ta tổng cảm giác sẽ phát sinh thực nghiêm túc sự tình. Có ta ở đây, ta sẽ không làm người gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Thiên bác dạ quay đầu nhìn phía cố nhược vân kiên định nói. Cố nhược vân không có nói thêm nữa một câu, nhưng theo các nàng thâm nhập, kia cổ bất an cũng liền càng ngày càng cường liệt, phản phất tuyết hoang nơi cuối, đó là kia vô tận vực sâu. Không nghĩ tới vu yêu hoa là lớn lên ở loại địa phương này, tiểu dạng, sau đó nếu là chúng ta gặp được tá thượng thần, liền lập tức đem hắn mang đi, không thể lại nơi này dừng lại. Hảo! Thiên bác giả gắt gao ôm chặt cố nhược vân bả vai. Yêu dị hai tròng mắt trung hiện lên một đạo khắc thường chi sắc, tuyệt mỹ dung nhan phía trên xuất hiện một mặt ngưng trọng. Mà loại vẻ mặt này, là từ thiên Bắc dạ đột phá đến cửu chuyển lúc sau, liền không còn có quá. Không tốt. Không biết hay không cảm nhận được cái gì, thiên bác dạ sắc mặt biến đổi, vân nhi, chúng ta đi mau. Nói xong lời này, hắn giữ chặt cố nhược vân liền hướng về nơi xa chạy như điên mà đi. 1.672 chương 1.672 mang thai 1. Tiểu dạ Cố nhược vân ngẩn ra một chút, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, đã bị thiên bác dạ lôi kéo hướng tới phía sau chạy như điên mà đi, liền do hỏi đều không có tới kịp hỏi ra khẩu. anh Liền tại đây trong nháy mắt, khắp tuyết hoang nơi đều rung động lên, phản phất toàn bộ thế giới đều như vậy nứt toàn. Thiên bác giả thấy đã chậm, hắn ôm chặt lấy cố nhược vân. Yêu dị hai chóng mắt dần dần để lộ ra huyết hồng quan mang, biểu tình vạn phân ngưng trọng. Tiểu dạ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng chưa từng có gặp qua thiên bắc dạ từng có như thế bộ dáng, giống như một đầu phẫn nộ ra thú, cả người đều tản mát ra cuồng bạo khí thế. Một đầu tóc bạc tại đây lạnh lẽo cuồng phong trung vũ động, màu đỏ trường bào như là dùng máu tươi nhiễm hồng, ở dần dần sụp đổ tuyết hoang nơi nội hình thành một đạo tuyệt diễm quan cảnh. Là hắn! Thiên Bác Dạ dung nhan dần dần âm trầm xuống dưới, trong ánh mắt dần dần xuất hiện ra mánh liệt sắc khí. Hắn ra tới, không có khả năng. Cố Nhược Vân biết Thiên Bác Dạ lời này là có ý tứ gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nếu hắn thật sự ra tới, ẩn môn không nên phát hiện không đến. Ta cũng không biết là cái gì nguyên nhân, chính là ta có thể cảm giác được, hắn liền ở chỗ này, tuyết hoang nơi hỏng mất, cũng là hắn lực lượng sở tạo thành. Thiên Bác Dạ con ngươi chầm xuống, hơi hơi nhếch môi đỏ. Vân Nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng rời đi ta bên người. Lúc này đây, xác thật là hắn đại ý. Thế nhưng không có phát giác hắn cho rằng phá khai rồi phong ấn, càng là làm hại cố nhược vân thâm nhập hiểm cảnh. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền mang lên một tia ảo náo cùng ấy náy. Tiểu dạ, cố nhược vân gắt gao nắm thiên bắc giả tay, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, rốt cuộc hắn bị phong ấn tại ẩn môn thí luyện chi thắp nội ẩn môn càng là không có phát giác đến hắn đã rời đi thí luyện chi tháp. Hơn nữa ta cảm thấy lần này ta thượng thần mất tích cũng tất nhiên cùng giá hỏa này có quan hệ. Thiên bắc giả không nói gì gắt gao bắt lấy cố nhược vân yêu dị trong mắt trong vòng kia một mặt hồng quang càng ngày càng thịnh. Với anh một cỗ lực lượng cường đại chợt từ tuyết hoang nơi phát ra mà khai dẫn tới cái này địa phương nước toạc càng lúc càng nhanh. Tại đây nước toạc dưới. Cố nhược vân cảm giác chính mình trước mắt tối sầm, thân mình về phía sau đảo đi. Vân Nhi Ở nàng hôn mê quá khứ trong ngáy mắt, bên thai chuyển đến thiên Bắc giả như dã thú giống nhau phẫn nộ rít gào thanh. Vân Nhi Vân Nhi Hôn hôn trầm trầm gian, một đạo nhẹ đâu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, mang theo thanh thanh quan tâm. Cố nhược vân chậm rãi mở hai tròng mắt, ánh vào mi mắt chính là thiên Bắc giả này trường tuyệt mỹ dung nhan. Ngay cả hắn đáy mắt lo lắng đều biểu hiện ra tới. Vân nhi, ngươi không sao chứ? Cố nhược vân chống đỡ thân thể đứng lên, nàng ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, hơi hơi như mày. Nàng nhớ rõ ở phía trước, nàng vẫn là ở tuyết hoang nơi nội, nhưng hôm nay này chung quanh tràn đầy cây cối, không xa chỗ suối nước phát ra chảy hào hào thủy tiếng động, phồn thịnh nhánh cây giống như mây đen giống nhau bao phủ nàng, dơ mắt mà ở ướp. Đây là địa phương nào? Cố nhược vân tựa nhớ tới cái gì, chả một cái đã bắt được thiên bác giả cánh tay, nôn nóng hỏi, tiểu dạ, ngươi không sao chứ? Thiên bác Dạ lắc lắc đầu, ôn nhu nói, ngươi xem ta giống có việc bộ dáng sao. Thiên kia đâu? Cố nhược vân nhíu chặt mày, đáy mắt hiện lên một đạo nghi ngờ. Hắn không có xuất hiện thiên bác giả ôn nhu cười, đáy mắt ý cười như nước giống nhau như là có thể chạy xuôi mà ra, chúng ta hiện tại là ở tuyết hoang nơi dưới nền đất. Ta cũng không nghĩ tới tại đây tuyết hoang nơi phía dưới sẽ có một cái rừng cây, không, hẳn là trên đại lục bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được. 1673 chương 1673 mang thai, nhị. Mặt trên vẫn là một mảnh tuyết trắng xóa, phía dưới lại là rừng cây dòng suối nhỏ, loại này biến hoa nhưng thật ra cực đại. Không nên cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, tên kia cho tới nay muốn giết chúng ta, vì sao đến bây giờ mới thôi còn không có bất luận cái gì động tác. Hắn nếu bắt đi tá thượng thần đem chúng ta hấp dẫn mà đến, sẽ không cái gì đều không làm. Thiên bác dạ trầm mặt xuống dưới, thật lâu sau lúc sau, hắn lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, ta biết hắn mới vừa khởi bỏ phong ấn, phỏng trưng yêu cầu một đoạn thời gian tính dưỡng, này có lẽ là bọn họ không có tìm chúng ta phiền thoái duyên cớ, chỉ là, hắn nếu hấp dẫn chúng ta mà đến, càng là không tiếc đem chúng ta lộng nhập tuyết hoang nơi thế giới dưới lòng đất kia hắn khẳng định sẽ không không có âm mưu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải tiểu tâm cẩn thận. Ta hiểu được. Cố nhược vân dương môi cười, nhìn phía trước mặt tuyệt mỹ nam tử, nói, Vân Nhi, ngươi phía trước là chuyện như thế nào? Vì sao sẽ đột nhiên ngất qua đi? Thiên bác giả ánh mắt quan tâm nhìn cố nhược vân, lo lắng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái gần nhất thân thể có chút không thoải mái, tổng cảm giác có một loại muốn nôn mửa xúc động. Nôn khan, cố nhược vân sửng sốt một chút, tự hồ nghĩ tới cái gì, đem tay đáp ở mạch đập phía trên, tức khắc kia một trương thanh lệ rung nhan cứng lại rồi. Làm sao vậy? Thiên bác dạ khẩn trương nhìn chầm chầm cố nhược vân, trong ánh mắt tràn ngập quan tâm. Cố nhược vân hít sâu một hơi, nói, ta mang thai. Chính là, đứa nhỏ này tới quá không phải lúc. Hiện tại nàng chính mình đều sinh tử chưa biết, lại như thế nào đi bảo hộ hắn. Thiên bác Dạ ngây ngẩn cả người, tựa như choáng váng giống nhau dại ra ở tại chỗ, yêu dị mắt đỏ trong vòng tràn đầy kinh hỉ. Thật lâu sau, hắn mới đột nhiên phản ứng lại đây, kích động nhìn Cố Nhược Vân, "Ngươi nói ngươi mang thai, ngươi có con của chúng ta?" Nhìn này đầy mặt vui sướng nam tử, Cố Nhược Vân thở dài, "Đáng tiếc, chúng ta hiện giờ thâm nhập hiểm cảnh, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, không biết hắn có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau sống sót." Nếu là bình thường, Nàng khẳng định cũng sẽ cùng thiên bác Dạ giống nhau kích động, có thể tưởng tượng đến bọn họ tình cảnh hiện tại, trong lòng càng là sâu lo. Vân nhi, ta sẽ không làm ngươi cùng hài tử ra bất luận cái gì nguy hiểm. Thiên bác Dạ biểu tình ngưng trọng xuống dưới, dù cho không biết phía trước đối mặt chúng ta chính là cái gì, ta sẽ dùng hết toàn lực đi bảo hộ các ngươi. Cố nhược vân nhìn chăm chú nam tử kiên định dung nhan, nhật nhạt nở nụ cười. Gia hỏa này vẫn là giống như trước đây. Vô luận lời nói cũng hoặc là thần thái, đều không có cái gì khác nhau. Cũng không biết vì sao, cố nhược vân chính là cảm giác được một kia không quá thích hợp, loại cảm giác này làm nàng ở đối mặt thiên bác dạ tiếp cận khi nhịn không được lui về phía sau một bước. Vân nhi, thiên bác dạ sửng sốt một chút, khó hiểu hỏi, phát sinh chuyện gì. Tiểu dạ cố nhược vân ngăn chặn nội tâm mâu thuẫn, nở nụ cười, ta hiện tại có con của chúng ta, bởi vậy. Ta sợ ngươi quá mức kích động sẽ bị thương hắn. Loại này giải thích hợp tình hợp lý, Thiên Bác Dạ cũng không có nghĩ nhiều, hắn dương môi nở nụ cười, kia tươi cười trước sau như một tuyệt mỹ động lòng người. "Hảo, kia trong khoảng thời gian này ta tận lực không đụng chạm ngươi, để tránh ngộ thương rồi hại tử, hắn là chúng ta đưa bé đầu tiên, ta sẽ bảo vệ tốt hắn an toàn." Thiên Bác Dạ cười nói, "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, không biết Tá Thượng Thần có phải hay không ở chỗ này." Nói xong lời này, nam nhân liền chậm rãi xoay người, hướng về phía trước không biết con đường đi trước. 1674 chương 1674 mang thai, tam. Cố nhược vân nhìn chăm chú nam nhân rời đi phương hướng, hơi hơi nhịu như mày, hắn sắc thật là thiên bắc dạ, ta có thể cảm nhận được trên người hắn hơi thở, chỉ là ta không rõ, vì cái gì ta sẽ chống cự hắn tiếp xúc. Loại này mâu thuẫn, là một loại thân thể thượng bản năng. Ngay cả cố nhược vân cũng không biết là chuyện như thế nào. Thiên Bắc Dạ tựa hồ nhận thấy được nữ tử cũng không có bất luận cái gì động tác, hắn quay đầu, nhìn phía cố nhược vân, vân nhi, làm sao vậy? Chúng ta hẳn là chạy nhanh đi tìm tá thượng thần, đợi khi tìm được tá thượng thần lúc sau, liền có thể rời đi cái này địa phương, ngươi vì sao còn sững sờ ở kia? Cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, đối mặt thiên Bắc Dạ nghi hoặc, nàng nhàn nhạt cười cười. Ngươi không nghe nói qua một câu sao. Mang thai ngốc ba năm, ta hiện tại hoài con của chúng ta, tất nhiên sẽ ngưỡng ẩn. Thiên bác dạ hiểu rõ gật gật đầu, thì ra là thế, vậy ngươi nhanh lên đi. Hảo! Cố nhược vân câu môi cười nhạt. Gia hỏa này trang lại giống như, đôi khi vẫn là sẽ lộ ra dấu vết. Nếu là chân chính thiên bác dạ, là tuyệt đối không có khả năng đem mang thai nàng một người lẩu ở phía sau, càng sẽ không thúc giục nàng. Một người lời nói cùng biểu tình đều có thể ngụy trang, duy độc đối người khác chân chính quan tâm là ngụy trang không được. Chỉ là làm cố Nhược Vân không rõ chính là vì sao trên người hắn hơi thở đều cùng Thiên Bác Dạ cực giống, nếu không phải chuyện này lộ ra dấu vết, nàng cũng phát hiện không được. Nghĩ đến đây, cố Nhược Vân đuổi theo phía trước nam nhân. Hiện giờ nàng không phải gia hỏa này đối thủ, huống chi chân chính Thiên Bác Dạ không biết ở địa phương nào, cho nên. Nàng chỉ có thể ngụy trang thành không hiểu rõ bộ dáng đi theo hắn phía sau. Húng chi, nàng tin tưởng, chỉ cần đi theo hắn, liền có thể tìm được tá thượng thần. Tiểu dạ cố nhược vân con ngươi hơi hơi chuyển động vài cái, cười khẽ nhìn về phía bên người nam tử. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt khi tình cảnh. Khi đó ta ở bí cảnh nội phát hiện ngủ say ngươi, ngươi vừa tỉnh tới liền đối ta kêu đánh tiêu giết. Cũng may ngươi mất đi ký ức, liền như thế nào giết người đều quên mất bằng không, sợ là ta lúc ấy liền sẽ chết ở trong tay của ngươi. Thiên Bác Dạ cười cười, ánh mắt dừng ở Cố Nhược Vân trên người, hàm chứa nhu hòa quan mang. Lúc ấy ta cũng không nhận thức ngươi, nay đây mới làm ra loại chuyện này, sau lại ta đã hối hận, như thế nào? Hiện tại ngươi muốn cùng ta tính nợ cũ. Cố Nhược Vân tâm đống nhiên run rẩy một chút, ngay từ đầu nàng chỉ là hoài nghi Thiên Bác Dạ bị người nguy trang, thẳng đến giờ khắc này. Nàng mới tin tưởng chính mình phán đoán. Năm đó, nàng xác thật là ở bí cảnh nội phát hiện ngủ say thiên bắc dạ, chỉ là thiên bắc dạ tỉnh lại lúc sau cũng không có đối nàng kêu đánh kêu ha, mà là hô nàng một tiếng nương tử. Càng là từ đây sau này dính ở bên người nàng, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Được đến muốn biết hết thảy cố nhược vân hít sâu một hơi, trong lòng lại vạn phần lo lắng. Nếu giả thiên bắc dạ xuất hiện ở bên người nàng, chân chính tiểu dạ sẽ ở địa phương nào? Không tự chủ được, Cố Nhược Vân nhớ tới đã từng ở hảo cảnh nhìn thấy một màn. Một chương cùng thiên bác giả vì đồng dạng dung mạo nam nhân, dùng kiếm đâm vào bạch đi hệ nữ tử ngực. Mà đúng là lúc trước nhìn đến một màn này mới có thể làm nàng tại đây loại thời điểm tâm sinh cảnh giác. Bằng không, nàng là tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng đến trên đời này sẽ có một cái cùng thiên Bắc giả lớn lên giống nhau như đúc nam nhân. Tiểu dạ, ngươi có biết hay không tá thượng thần rốt cuộc ở địa phương nào? Cố nhược vân trầm ngâm nửa ngày, tiếp tục hỏi. Nam nhân nét mặt biểu lộ một nụ cười, màu đỏ trong mắt lại mang theo suy nghĩ sâu xa chi sắc, nếu ta không có đoán sai, chỉ cần chúng ta vẫn luôn đi phía trước đi, liền sẽ tìm được tá thượng thần. Vân nhi, ngươi vì tá thượng thần tới loại địa phương này mạo hiểm, nhưng đáng giá. 1675 chương 1675 35, một. Đối mặt nam nhân vấn đề, cố nhược vân chỉ là nhàn nhạt cười cười. Cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ở đi theo nam nhân bên cạnh là lúc, nàng toàn thân đều mang theo đề phòng. Không xa chỗ, một mảnh sơn động ánh vào bọn họ trong tấm mắt, cố nhược vân ngẩn ra một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo vẻ cảnh giác. Vân nhi, tá thượng thần hẳn là liền ở chỗ này, đi thôi, chúng ta đi vào trước nhìn xem. Nam nhân mỉm cười đi đến cố nhược vân bên người, giơ tay muốn ôm nàng bả vai. Có lẽ là nữ tử nghe thấy về tá thượng thần tin tức rất là hư phấn, nhanh chóng hướng về sơn động mà đi, cũng gại đúng châu ngơ né tránh hắn đụng chạm. Nhìn nữ tử đi xa thân ảnh, nam tử hơi hơi nhíu như mày, nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ nhiều, liền truy ở cố nhược vân phía sau đi vào sơn động bên trong. Từ bên ngoài nhìn lại, trong sơn động một mảnh đen nhánh, nhưng chờ đi vào sơn động lúc sau, lại phát hiện toàn bộ trong sơn động đều là một mảnh kim bích huy hoàng. Loan thoáng lộ ra một loại sa hoa Quý khí cảm giác Yêu nghiệt Chỉ là liếc mắt một cái Cố nhược vân liền thấy được bị đinh ở cột đá Thượng yêu nghiệt nam tử Bước nhanh đi qua Yêu nghiệt nam tử có lẽ là nghe thấy được nàng thanh âm Hơi hơi mở hai tròng mắt Ở nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt hắn thanh lệ nữ tử lúc sau Đầu tiên là ngẩn ra một chút Trận phục hồi tinh thần lại Hướng về hắn há miệng Lại không cách nào phát ra một chút thanh âm Chính là Cố Nhược Vân vẫn là từ hắn khẩu hình trung có thể thấy được, hắn là làm nàng đi mau. Vân Nhi, ta phỏng chứng nơi này nơi này rất nguy hiểm, cho nên tá thượng thần muốn làm ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Nam nhân trông thấy tá thượng thần khẩu hình, khóe môi dơ lên một mặt hoặc nhân tươi cười, hắn chậm rãi tiến lên, yêu dị mắt đỏ nhìn bị đinh ở cột đá thượng yêu nghiệt nam tử. Tá thượng thần hiển nhiên cũng phát hiện cố Nhược Vân phía sau nam nhân, kia một đôi mắt đào hoa trung hiện lên một đạo sợ hãi càng nhiều vẫn là kia nôn nóng chi sắc, trong miệng phát ra như dạ thu giống nhau gầm nhẹ tiếng động Tiểu dạ, đây là có chuyện gì? Cố nhược vân nhìn mắt tá thượng thần, nữ mày hỏi, vì cái gì tá thượng thần vô pháp phát ra âm thanh? Thiên bác dạ nhìn mắt tá thượng thần, nhàn nhạt nói, hắn hình như là chúng cái gì độc, dẫn tới nàng vô pháp nói chuyện. Hơn nữa, hiện tại hắn bị đinh ở cột đá phía trên, chúng ta muốn liền hắn đi cũng không dễ dàng như vậy. Cột đá phía trên. Yêu nghiệt nam nhân tứ chi đều bị cái đinh đinh chặt chẽ, toàn thân đều là làm thấu vết máu. Mà nhìn thấy một màn này, làm cố nhược vân tâm đều không tự chủ được run rẩy một chút, đáy mắt sát ý nùng liệt. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải dẫn hắn đi, nếu là làm ta biết chuyện này là ai làm, ta tất nhiên sẽ cùng hắn không chết không thôi. Mấy chữ này, nàng là đối với bên cạnh tóc bạc nam tử theo như lời, nàng thanh lánh trong ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc. Làm nam nhân tâm bất giác run rẩy một chút, càng là cho rằng chính mình thân phận bị hắn cấp xuyên qua. Chỉ là, thực mô nữ tử thanh âm lại lần nữa vang lên, tiểu dạng, ngươi sẽ giúp ta, nhưng đối. Nghe được lời này, nam nhân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, nàng đối chính mình nói lời này cũng không phải xuyên qua thân phận của hắn, mà là muốn làm hắn hỗ trợ. Vân nhi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Thiên bác Dạ Dương môi nở nụ cười, ánh mắt trước sau như một ôn nhu. Chính là, lúc này đây, Cố Nhược Vân lại từ hắn đánh mắt, nhìn không tới nàng tồn tại. Sở hữu ôn nhu đều là nam nhân ngụy trang thôi. Yêu Nghiệt, ngươi sau đó kiên nhẫn một chút, ta sẽ đem ngươi cứu ra. Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến Tá Thượng Thần bên người, nói: 1676 chương 1676 năm, nhị. Tá Thượng Thần gật gật đầu. Rồi sau đó lại lắc lắc đầu, hắn trên mặt tràn đầy nôn nóng chi sắc, muốn đối cố nhược vân nói cái gì đó, chính là, hắn hết hầu lại bị ngăn chặn giống nhau, phát không ra một chút thanh âm. Cố nhược vân không có nói thêm nữa vô nghĩa, tay nàng đặt ở sĩ quan cấp cao thượng thần đinh ở cây cột thượng gai sương thượng, thật sâu hô hấp khẩu khí. Yêu nghiệt, ngươi nhất định phải ní ra, ta lập tức sẽ đem ngươi mang về. Phụt! Đang nói xong lời này sau, cố nhược vân dùng sức một rút. Bàn tay thượng gai xương bị nàng cấp rút ra tới, máu tươi biu nhiếp mà ra, nhiễm hồng nàng siêm y hề. Tá thượng thần kêu rên một tiếng, yêu nghiệt dung nhan một mảnh trắng bệnh, ai có thể đủ tưởng tượng được đến, đã từng kia phong hoa tuyệt đại tuyệt thế yêu nghiệt, thế nhưng sẽ trở nên như thế chật vật. Cố nhược vân tâm, không thẳng đau một chút. Còn có bốn can, ta chỉ cần đem này đó gai xương rút ra, chúng ta là có thể đủ rời đi, đây là đang ăn dược, ngươi ăn vào đi có thể giúp ngươi cầm máu. Cố nhược vân đem một quả đan dược để vào tá thượng thần trong miệng, Ngữ khí nhu hòa nói. Tá thượng thần ngẩn ra một chút, há mồm ăn vào đan dược, hắn ánh mắt trước sau liếc hướng cố nhược vân phía sau nam tử, trong mắt suốt ruột càng thêm nùng liệt. Cố nhược vân lại phản phất không có nhìn đến hắn ánh mắt, tay trộp vào mặt khác một cây gai xương phía trên, đột nhiên dùng một chút lực, liền đem gai xương cả da lẫn thịt rút ra tới, máu tươi nháy mắt xuôi mà ra. Làm người nhìn đều cảm giác đau lợi hại. Tá thượng thần gắt gao cắn chặt răng, nhậm là không cho chính mình lại hử ra tiếng. Bất quá, này gai sương rút ra xa xa không có đinh đi lên khi thống khổ. Cái loại này sống không bằng chết đau đớn hắn đều đã đếm chịu qua, kia hắn còn sợ cái gì. Còn giữ lại hai căn, yêu nghiệt, ta ca hắn còn ở nhà chờ ngươi. Cố nhược vân vì làm tá thượng thần căng đi xuống, không tiếc đem cô xanh tiêu cấp dọn ra tới, nàng biết. Loại này thời điểm có thể làm tá thượng thần bốc cháy lên ý chí, chỉ có cố xanh tiêu. Quả nhiên, nghe thấy cố nhược vân nói, tá thượng thần mắt sáng rực lên một chút, hắn gật gật đầu, dùng khẩu hình đối cố nhược vân nói một câu, tiếp tục. Tuy nói này hai chữ hắn không có phát ra âm thanh, nhưng là, cố nhược vân lại vẫn là nghe minh bạch. Tay nàng dừng ở cổ chân thượng gai xương phía trên. Sĩ quan cấp cao thượng thần đinh ở chỗ này người quá mức tàn nhẫn. Này bốn căn cốt thứ đều đâm xuyên qua hắn xương cốt, có thể tưởng tượng được đến hắn ở chỗ này sở thừa nhận thống khổ. Loại này đau nhức tra tấn, nàng không biết tá thượng thần là như thế nào căng xuống dưới. Có lẽ, là hắn không cam lòng. Không cam lòng không có chính mắt nhìn thấy bình an không có việc gì cố sinh tiêu. Bởi vậy, mới dựa hoàn toàn ý chí kiên trì xuống dưới. Phụt! Gai xương lại lần nữa bị cố nhược vân rút ra tới, tá thượng thần sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Môi đều bị hắn cắn ra máu tươi, hắn toàn bộ thân thể đều bắt đầu lung lay, như là tùy thời đều có thể đủ ngã xuống tới. Còn dư lại cuối cùng một tay, cố nhược vân hít sâu khẩu khí, uy tá thượng thần ăn vào một viên đan dược lúc sau, ánh mắt dừng ở một cái chân khác cổ tay gai xương mặt trên, tay nàng hơi hơi mang theo run rẩy, cuối cùng vẫn là kiên định bắt được gai xương. Ân, đệ tứ căn cốt thứ rút ra, làm tá thượng thần lại lần nữa nhịn không được hừ một tiếng. Rồi sau đó hắn toàn bộ thân thể đều xuống phía dưới đảo đi, vừa lúc ngã vào cố nhược vân thân thể thượng. Yêu nghiệt! Cố nhược vân đại kinh thất sắc, hoảng loạn dưới lây ra một phen đan dược nhét vào tá thượng thần trong miệng. Ở nhiều như vậy đan dược trị liệu dưới, tá thượng thần thân thể rốt cuộc chậm rãi khôi phục lại đây. Nhưng mà, hắn đầy người máu tươi vẫn là hiển lộ ra hắn mấy ngày nay tới giờ sở gặp ngược đãi. 1677 chương 1677 ba năm, tam. Yêu nghiệt, xin lỗi, ta đã tới chậm. Cố nhược vân ru xuống con người, trong mắt tràn đầy tự trách, nếu có phải hay không nàng làm yêu nghiệt tới tìm kiếm vu yêu hoa, hắn cũng sẽ không gặp được như vậy nguy hiểm. Đột nhiên, tá thượng thần như là nhớ tới cái gì, lôi kéo cố nhược vân nhanh chóng hướng tới sơn động ở ngoài chạy như điên mà đi, liền dường như ở kia trong sơn động có được cái gì hung mãnh ngạch ra thú. Và anh, Liên ở bọn họ tới sơn động khẩu trong phút chốc. Toàn bộ cửa động đều sụp đổ, tổ ngăn cản bọn họ đường đi. Tá thượng thần giống giận một tiếng, nổi điên dường như hướng trên nắm tay hội tụ linh khí, từng cái hoanh đánh vách tường. Hắn mồ hôi chảy sôi đầy người, cùng máu loang dung hợp ở bên nhau, dẫn tới một thân màu hồng đảo siêm ý y nhau dính, dính dính dính thân thể hắn. Tá thượng thần, cố nhược vân sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy tá thượng thần thân thể, ngươi đừng xúc động, chỉ là sơn động sụp đổ mà thôi, để cho ta tới thử xem nói không chừng ta có thể phá vỡ này đó ngăn trở chúng ta đường đi nham thạch tá thượng thần lắc lắc đầu gắt gao nắm lấy cố nhược vân tay hắn muốn nói cái gì đó nhưng ở thoáng nhìn đi theo cố nhược vân phía sau nam nhân lúc sau thân mình đột nhiên run rẩy một chút không cần lo lắng có ta ở đây sẽ không có bất luận cái gì sự tình cố nhược vân phản nắm lấy tá thượng thần tay thanh lệ dung nhan phía trên dơ lên một nụ cười ánh mắt tự tin mà kiên định ta nói rồi Ta sẽ mang ngươi đi, ta liền nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. tá thượng thần ánh mắt càng thêm nôn nóng, hắn muốn nói cái gì, liền một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng hướng về cố nhược vân đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng có thể minh bạch chính mình ý tứ. Này yêu nghiệt ý tứ, cố nhược vân đương nhiên minh bạch. Nhưng mà, loại này thời điểm, nàng lại muốn làm bộ cái gì cũng không biết hướng đi nham thạch, lực lượng cường đại quán triệt đến nàng nắm tay phía trên vây một tiếng tạp hướng về phía Nham Thạch. Phanh. Toàn bộ sơn động đều ở nàng nắm tay hạ run dẩy một chút, Nham Thạch càng là nứt ra rồi một cái khe hở, nhưng dù cho như thế, lại cung cấp mọi người mang đến mãnh liệt hy vọng. Vân Nhi Nam Nhân chậm rãi đi đến cố Nhược Vân trước mặt, khỏe môi mỉm cười nhìn phía nàng. Này đó Nham Thạch, là đến từ chính thượng cổ. Này cứng rắn trình độ không người có thể đánh vỡ. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ tưởng mặt khác biện pháp đi. Hắn ánh mắt chuyển động vài cái, đột nhiên, nở nụ cười. Đúng rồi, ngươi có thể đem thượng cổ thần tháp lấy ra tới. Nếu dùng tới cổ thần tháp, nói không chừng có thể phá vỡ này đó nham thạch. Thượng cổ thần tháp. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, đôi cao rốt cuộc tàng không được sao. Nay thượng cổ thần tháp mới là gia hỏa này giả mạo thiên bắc dạ căn bản nhất nguyên nhân. Nghĩ vậy, nàng lắc lắc đầu. Nói, thượng cổ thần tháp ta tạm thời lấy không ra. Vì cái gì? Nam nhân như như mày, do hỏi. Bởi vì nếu muốn xuất ra thượng cổ thân tháp, yêu cầu ta cùng tử ta phối hợp, hiện giờ tử ta ở ngủ say bên trong, ta vô pháp tự tiện lấy ra thượng cổ thân tháp, cho nên, có lẽ chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi tử tà thức tỉnh. Này một câu đương nhiên là giả. Nếu là nàng muốn vận dụng thượng cổ thân tháp, tuy thời đều có thể triệu hồi ra tới, chẳng qua nàng không nghĩ làm trò người nam nhân này mặt lấy ra thôi. Nam nhân sắc mặt một chút âm trầm xuống dưới, bất quá thực mau liền khôi phục dị vạn ôn nhu, ánh mắt nhợt nhạt, nhạt nhìn cố nhược vân. Cửu hoàng đâu? Nếu là ngươi lấy ra cửu hoàng, nói không chừng cũng có thể đủ phá vỡ này đó nham thạch. Cố nhược vân kinh ngạc nhìn mắt nam nhân, tiểu dạ, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Vì sao như thế bức thiết hy vọng ta có thể lấy ra thượng cổ thần tháp cùng cửu hoàng? Hơn nữa. Lấy lực lượng của ngươi, phá vỡ Nham Thạch cũng không thành cái gì vấn đề đi. 1678 chương 1678 35, 4. Nam nhân sắc mặt trầm xuống, lúc này mới phát hiện chính mình quá nóng lòng được đến thượng cổ thần tháp. Chỉ cần đi theo nàng bên người, hắn là sớm muộn gì có thể từ tay nàng trung tướng thượng cổ thần tháp đoạt lấy tới. Và anh! Đông nhiên, Nham Thạch đột nhiên rung động lên. Phảng phất bên ngoài có một đạo lực lượng ở quanh đánh nham thạch, thế cho nên liền toàn bộ sơn động đều giống như động đất giống nhau, mặt đất càng là run rẩy không thôi. Đây là có chuyện gì? Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm rung động nham thạch, giờ khắc này, nàng tựa hồ là cảm giác được cái gì, trái tim chợt run một chút, một cổ cuồng liệt vui sướng nảy lên trong lòng. Wen. Anh... Liên tại đây khoảnh khắc, nham thạch tầm ầm sập, ở hóa thành phế tích nham thạch dưới. Một đạo như máu đỏ tươi thân ảnh đi ra. Nam tử hồng bào tóc bạc, khuôn mặt một mảnh âm trầm, giống như đến từ địa ngục ma thần, lệnh người từ đáy lòng cảm nhận được sợ hãi. Hắn con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía một bên cố nhược vân, đang nhìn thấy nàng bình yên vô sự lúc sau, trong lòng mới vừa rồi tặng khẩu khí. Ngay sau đó, hắn tầm mắt nhìn phía đứng ở cố nhược vân bên cạnh cùng hắn rung mạo tương đồng nam tử. Này nam tử ở nhìn thấy thiên bắc giả xuất hiện lúc sau. Sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt hiện lên một đạo âm trầm, ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này? Thiên bác giả nở nụ cười. Hắn ý cười cũng không cập đáy mắt, yêu dị mắt đỏ nội một mảnh âm lánh chi sắc. Muốn tìm được các ngươi, cũng không khó khăn. Hiện tại ngươi bắt cóc thê tử của ta, này một bức chướng, ta hẳn lại như thế nào cùng ngươi tính? Nam nhân con ngươi lạnh lùng nhìn chầm chầm thiên bác Dạ hắn không nghĩ tới loại này thời điểm ra tới hư chính mình chuyện tốt. Cư nhiên sẽ là hắn Tiểu dạ Cố nhược vân trong lòng mừng như điên Nhanh chóng hướng về thiên bắc giả chạy vội qua đi Đột nhiên đầu nhập vào hắn ôm ấp bên trong Ngươi không có việc gì liền hảo Ta còn tưởng rằng ngươi gặp cái gì nguy hiểm Tại đây mấy cái canh giờ trong vòng Cố nhược vân sở dĩ đi theo giả mạo thiên bắc giả hành động Một là muốn mượn hắn tay tìm được tá thượng thần Cái thứ hai nguyên nhân đó là chân chính thiên bác giả rơi xuống không rõ Sinh tử chưa biết Nàng cần thiết đi theo hắn, mới có thể đủ nhìn thấy chân chính thiên bác Dạ Thiên bác giả gắt gao ôm đầu nhập trong lòng ngực nữ tử, yêu dị mắt đỏ trùng có khắc thường ôn nhu. Vân nhi, lúc ấy ngươi ngất xỉu lúc sau, liền lâm vào dưới nền đất dưới, ta lại bị lưu tại tuyết hoang nơi. Vì tìm ngươi, thật đúng là tiêu phí ta không ít thời gian, cũng may ta rốt cuộc tìm được ngươi. Há ngăn là hao phí thời gian. Ở cố nhược vân đột nhiên biến mất lúc sau. Nổi điên thiên bác dạ thiếu chút nữa đem tuyết hoang nơi đảo cái đế hướng lên trời. Cũng may lúc ấy toàn bộ tuyết hoang nơi đều không có những người khác, nói cách khác, sợ là sẽ bị thiên bắc dạ biểu tình dọa nước tiểu. Ha ha ha. Nhìn thiên bác giả xuất hiện, nam nhân một sửa phía trước gầm trầm lạnh nhạt, mà là phát ra một tiếng cao ngạo tiếng cười. Hắn dù cho là cùng thiên bác dạ giống như một cái ma tử ấn ra tới giống nhau, nhưng mà, thiên bác giả Mỹ, lại là Mỹ kinh thế phân tụ. Xuất trần tuyển diễm, mà hắn, lại cao ngạo giống như không thể xâm phạm thần nhân, cao quý lãnh đạo. Thiên bác dạ, ta dùng thân phận của ngươi đi theo ngươi nữ nhân bên người lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết chúng ta làm chút cái gì? Nam nhân cười ha ha ra tiếng, ta nói cho ngươi, chúng ta nên làm tất cả đều làm. Không thể không nói, ngươi nữ nhân tư vị thực không tồi, làm ta thực vừa lòng. Thiên bác dạ con ngươi nháy mắt âm trầm xuống dưới. Trên người khí chất chợt hóa thành cường đại gió lốc, tại đây gió lốc bên trong, một đầu tóc bạc theo gió mà vũ, mỹ đến hít thở không thông. 1679 chương 167935 Nam. Thương Minh, ngươi muốn châm ngòi ta cùng Vân Nhi quan hệ. Như thế, chỉ sợ cũng vô pháp như ngươi mong muốn. Thiên Bác giả khí thế càng thêm nùng liệt, giống như mưa rền gió dữ giống nhau lệnh nhân tâm giật mình. Ta tin tưởng Vân Nhi, cho dù là ngươi giả mạo ta Ta cũng tin tưởng nàng sẽ không mắc hiu, bất quá, dù cho ta tin tưởng vân nhi, lại cũng quyết không cho phép có người bôi nhỏ nàng trong sạch. Và anh, Cùng liệt khí thế quay chung quanh ở thiên bắc dạ quanh thần, thế cho lên trong sơn động nham thạch đều là thượng hiện lên tới, quanh một tiếng quanh hướng về phía bị sưng là thương minh nam nhân. Nam nhân cao ngạo cười, bệ nghệ thiên hạ con ngươi lạnh lùng nhìn thiên bắc dạ, hắn bàn tay vung lên, một cổ mạnh mẽ lực đạo va chạm ở nham thạch phía trên. Trong phút chốc, bay về phía hắn nham thạch biến thành một phấn. Vân Nhi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thiên bác dạ thần sắc là chưa từng có quá ngưng trọng, hắn lực lượng quá cường, ta không nhất định có thể chiến thắng hắn. Tiểu dạ, cố nhược vân gắt gao nắm lấy thiên bắc dạ ống tay háo, thanh lánh mặt mày gian hiện lên một đạo kiên định quang mang. Ta trước kia nói qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều hy vọng cùng ngươi kể vai chiến đấu. Thiên bác dạ ánh mắt dừng ở cố nhược vân trên người. Hắn trông thấy nữ tử kiên định dung nhan, không cấm gợi lên khỏe môi nở nụ cười. Hảo! Ở hắn nói xong lời này lúc sau, đột nhiên đem cố nhược vân kéo vào trong lòng ngực. Vô luận này chiến sống hay chết, chúng ta đều không xa rời nhau. Nam nhân thanh âm rất là êm hai, làm cố nhược vân trái tim run rẩy một chút, nhẹ nhàng nhắm lại hai tròng mắt. Xin lỗi, tiểu dạ, là ta đem người liên lụy. Nếu không phải nàng tới này tuyết hoang nơi, cũng sẽ không gặp được hiện tại loại tình huống này. Vân Nhi, nói đến cùng, là ta không có phát hiện hắn đã phá vỡ phong ấn, nói cách khác, ta sẽ ở bước vào tuyết hoang nơi kia một khắc liền ngăn cả ngươi, ngươi cũng không có làm sai, nếu là ngươi không tới cứu tá thượng thần, hắn sống không được mấy ngày. Nam nhân túi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nữ tử môi, hắn trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến chi sắc, còn có kia lưu luyến không rời chi tình. Thương Minh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, Tuấn Mỹ rung nhan phía trên dương một mặt cười lạnh. Hắn không nghĩ tới loại này thời điểm, này hai người còn như thế tình ý miên man, thật sự là không sợ chết. Đi vào. Đông nhiên, Thiên Bác Dạ giữ chặt một bên tá thượng thần, đem hắn dùng sức ném tới rồi cố nhược vân bên người, quát lạnh một tiếng. Tiểu Dạ. Vọng đến Thiên Bác Giả nện bước về phía sau thối lui, cố nhược vân thân mình chấn động, vừa định muốn tiến lên. Lại phát hiện một cổ vô hình tường ngăn cản nàng, dẫn tới thân thể của nàng chợt lui về phía sau vài bước. Tiểu dạ, ngươi vừa rồi sấn ta không chú ý thiết hạ trận pháp. Cố nhược vân rốt cuộc minh bạch lại đây, ánh mắt đau đớn nhìn thiên bác dạ. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Thiên bác dạ trầm mặt xuống dưới, vân nhi, ta thực ích kỷ, ích kỷ không nghĩ ngươi đi hy sinh, nhưng ta minh bạch, ngươi là sẽ không mặc kệ một mình ta mạo hiểm. Xin lỗi. Ta chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới ngăn cả ngươi, chỉ là ta đồng dạng vì ngươi trận pháp giả thiết một điều kiện, chờ từ ta thức tỉnh, lấy các ngươi hai cái lực lượng liền có thể bài trừ trận pháp. Hơn nữa, này trận pháp là bất luận cái gì người ngoài đều không thể pha vỡ, chỉ có thể từ bên trong pha trận. Tiểu dạ, Cố nhược vân thanh âm mang theo thống khổ, thanh lành ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng, nàng gắt gao nằm nắm tay, thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Thiên bác giả sợ nhiều coi chừng nếu vân liếc mắt một cái, hắn trong lòng liền sẽ tràn ngập không tha, yêu dị màu đỏ trong mắt một chút chuyển hướng thương minh. 1680 chương 1683 năm, 6. Ta biết, ngươi muốn được đến thượng cổ thần tháp là vì tới nhân loại hiện giờ vô pháp chạm đến đại viên mãn cảnh giới. Bất quá, ngươi cũng nên biết, muốn tới đại viên mãn cảnh giới còn có một phương pháp, này phương pháp đó là, dung hợp ta linh hồn. Ngươi nếu là dung hợp ta linh hồn, ngươi liền có thể đột phá vì đại viên mãn, nhưng nếu là ta dung hợp ngươi, đột phá đại viên mãn người kia đó là ta. Thương minh cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn thiên bác giả, ngươi là muốn cùng ta tỉ thí một chút, ai trước dung hợp ai? Không. Thiên bác dạ cười lạnh nhìn về phía thương minh, hẳn là, chúng ta ai thắng ai thua. Phu ngươi kia, sẽ liên quan linh hồn cùng nhau biến mất trên thế gian. Không biết ngươi có dám cùng ta một trận chiến. Ha ha ha. Thương minh cười ha ha lên, kia tiếng cười tràn ngập cùng ngạo, thiên bắc dạ, vạn năm phía trước, chúng ta hai cái là lưỡng bại cầu thường. Lúc ấy thân chịu trọng thương ngươi, vô pháp dung hợp ta linh hồn, này đây, chỉ có thể đem ta phong ấn, ta bị nhốt ở trong phong ấn mấy vạn năm, mà ngươi, cũng bởi vì thương thế quá nặng hôn mê qua đi, hơn nữa thực lực hàng đến như thế trình độ. Mặc dù ngươi những năm gần đây đã khôi phục không ít lực lượng, lại vẫn như cũ không phải ta hiện giờ đối thủ. Trên đời này, có ngươi vô ngã, có ta vô ngươi, chúng ta vốn nên cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Trận pháp trong vòng, Cố Nhược Vân nghe được bên ngoài hai người nói chuyện với nhau, tâm càng thêm nôn nóng, nàng nắm tay hung hăng gõ vô hình vách tường. Thiên bác dạ, ngươi phóng ta đi ra ngoài. Thiên bác dạ, phảng phất là nghe thấy nữ tử có chút khàn khàn thanh âm. Thiên bác Dạ thân mình cứng đờ một chút, cuối cùng, hắn đều không có quay đầu lại xem một cái trận pháp nổi mãn nhãn tuyệt vọng nữ tử. Hắn sợ vừa quay đầu lại, liền sẽ lâm vào vô biên vô tận thống khổ bên trong. Thương minh, chúng ta đi bên ngoài đánh, như thế nào? Ha ha! Thương minh lại lần nữa cuồng tiếu hai tiếng, thiên Bắc giả, ta và ngươi không giống nhau, ta vô tâm vô tình, ngươi lại là một cái kẻ si tình. Nếu không phải bởi vì nữ nhân này tồn tại, ngươi năm đó cũng sẽ không lâm vào hôn mê, càng là sẽ không thực lực hạ thấp như thế trình độ. Hiện giờ, ngươi lại đem sinh hy vọng để lại cho nàng. Ngươi làm như vậy, nhưng đáng giá. Có đáng giá hay không, không phải ngươi định đoạn, mà là ta chính mình quyết định. Có đáng giá hay không, không phải ngươi định đoạn, mà là ta chính mình quyết định. Nam tử thanh âm giống như một cái trọng bàng, hung hăng đập vào cố nhược vân trái tim phía trên. Làm nàng tâm kịch liệt đau đớn lên, sau đó, nàng đôi mắt nhìn chằm chằm cùng thương minh cùng đi hướng sơn động ngoại tuyệt thế nam tử, thanh âm, có chút khàn khăn nói, thiên Bắc dạ, ta cùng hài tử, chờ ngươi trở về, ta cùng con của chúng ta, đang chờ ngươi. Nam tử bước chân dừng một chút, ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Thanh, cố nhược vân nắm tay dùng sức chú ý ở cái chắn phía trên, nàng nhìn thiên bác dạ rời đi bóng dáng. Nước mắt nhịn không được không tiếng động chảy xuôi xuống dưới. Giờ khắc này, nàng phảng phất là đánh mất toàn bộ lực lượng, hai chân mềm lún, thật mạnh ngã trên mặt đất. Tá thượng thân đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn không tiếng động rơi lệ nữ tử, muốn qua đi an ủi hai hạ, lại nghĩ đến chính mình hiện giờ nói không được lời nói, chỉ có thể đem tay dừng ở nàng bả vai phía trên, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Cố nhược vân thân mình bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Tấm mắt nhìn về phía đứng ở nàng phía sau yêu nghiệt nam tử. Tá thượng thần, này cái đan dược có thể giải trừ ngươi đầu. Cố nhược vân tử ông tay háo móc ra một quả đan dược, ăn vào đi lúc sau, ngươi liền có thể nói chuyện, lúc ấy không cho ngươi giải đầu, là sợ ngươi sẽ vạch trần giả mạo thiên bác giả người thân phận. Lúc đó, chúng ta đều có nguy hiểm. 1681 chương 1681 ba năm, 7. Tá thượng thần sửng sốt một chút. Kinh ngạc ánh mắt ngóng nhìn cố nhược vân. Nàng ý tứ này, là nàng đã sớm biết người kia là giả mạo. Chỉ là sợ vạch trần hắn lúc sau, nay giả mạo người sẽ bực xấu hổ thành ngươi giết người, nàng mới làm bộ cái gì cũng không biết. Nghĩ đến đây, tá thượng thần đem đan dược phục đi xuống, tức khắc gian, một dòng nước trong chảy xuôi ở thân thể hắn phía trên, hắn hơi hơi hé miệng, đã là phát hiện chính mình hết hầu nội có thể phát ra âm thanh. Thực xin lỗi. nếu không phải hắn cũng sẽ không liên lụy bọn họ. Tá thượng thần, ngươi giúp ta quá nhiều lần, cho nên, ta tới cứu ngươi cũng không hối hận. Nàng thiếu hạ tá thượng thần nhân tình quá nhiều, mặc dù là cả đời đều không thể hoàn lại. huống chi, liền tính không có ngươi duyên cớ, tên kia cũng sẽ đi tìm chúng ta. Tá thượng thần cười khổ một tiếng, ở cố nhược vân bên người ngồi xuống. Vân nhi, ta có một việc, không biết có nên hay không nói cho ngươi. Hắn quay đầu, nhìn phía cố nhược vân, Do dự nửa ngày, nói. Cố nhược vân nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Kỳ thật tá thượng thần hơi hơi rũ xuống con ngươi đáy mắt hiện lên một đạo dãy ruộng, ta trước nay đều không có gặp qua sư phụ ta. Từ nhỏ đến lớn, sư phụ đều là thông qua một khối lệnh bài cùng ta chuyên âm. Lúc trước, là hắn đã nói với ta, ta mệnh khởi phương đông, bởi vậy ta mới có thể đi trước Thanh Long Quốc, hơn nữa ở nơi đó gặp gỡ ngươi. Cố nhược vân rũ xuống con ngươi Không có ngắt lời, mà là lẳng lặng nghe tá thượng thần nói. Tá thượng thần thở dài một hơi, sau lại, ta đi tới đệ nhất thành, sư phụ làm ta đi tiếp cận ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi, càng là làm ta đừng nói ra hắn tồn tại. Bởi vậy, ta nhận định sư phụ cùng ngươi quan hệ giao hảo, chỉ là không nghĩ làm ngươi biết hắn ở trợ giúp ngươi mà thôi. Sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói, ta rốt cuộc gặp được sư phụ ta. Hắn mang theo một chương mặt nạ, rất là thần bí. Hơn nữa làm ta đem ngươi mang đến tuyết hoang nơi, ta vốn dĩ tính toán nghe theo sư phụ mệnh lệnh, ai ngờ thế nhưng ở một lần trong lúc vô tình phát hiện sư phụ mặt nạ hạ dung mạo. Ở nhìn đến sư phụ dung mạo lúc sau ta liền nổi lên lòng nghi ngờ, vì không ngại ngại xanh tiêu trị liệu, ta nhờ người đem vu yêu hoa đưa đi cho ngươi, ngay sau đó, ta liền đi dò hỏi sư phụ muốn tìm ngươi nguyên nhân. Nghe đến đó, Cố Nhược Vân dần dần đã biết sự tình thật muốn, nàng khoe miệng hơi hơi giật giật. Lại vẫn như cũ nói cái gì đều không có nói. Ta thượng thần nhìn nàng một cái, kết quả, hắn thẹn quá thành giận, bước bách ta đem ngươi lửa gạt mà đến, ta không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn liền đem ta dùng bốn căn cốt thứ đinh ở cột đá phía trên. Nhưng ta cuối cùng không nghĩ tới chính là, ngươi vẫn là tới. Hắn ánh mắt tràn đầy hấy nấy. Tiểu Vân Nhi, xin lỗi, nếu là ta lúc ấy làm bộ cái gì cũng không biết hắn cũng sẽ không phẫn nộ đem ta đinh ở cột đá thượng, ngươi cũng cẳng sẽ không vì cứu ta mạo hiểm đi vào cái này địa phương. Cố nhược vẫn lắc lắc đầu, ta đã nói rồi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, mặc dù là không có ngươi duyên cớ, hắn vẫn là sẽ sử dụng mặt khác phương pháp đem ta dụ hoặc tới đây. Lúc đó, hắn sở vận dụng phương pháp nói không chừng chính là bắt đi ta bên người thân nhân, tá thượng thần, ta hiện tại muốn rời đi trận pháp. Mà phá trận duy nhất phương pháp đó là ta đột phá đến cửu chuyển cảnh giới, vì thế, mấy ngày nay tới giờ, ta không hy vọng đã chịu quấy dày. Tá thượng thần gật gật đầu, mắt đào hoa nội vẫn như cũ là ế nãy chi sắc. Ta hiểu được, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân sắc thật vì Thiên Bắc Dạ lo lắng, càng là thống khổ không thôi. Nhưng nàng thực mau liền đi ra, cũng biết chính mình nên làm cái gì. Thiên Bắc Dạ cách làm cũng không sai. Nàng một cái trí tôn hậu kỳ võ giả, vô pháp là thương minh đối thủ. 1682 chương 1682 năm 8 Nếu muốn trợ giúp thiên bác giả, nàng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình. Ít nhất, chỉ có tới cựu chuyển cảnh giới, mới có thể cùng thương minh một trận chiến. Tá thượng thần tâm thả xuống dưới, hắn vừa rồi liền rất sợ cố nhược vân sẽ không chịu nổi đả kích, không nghĩ tới, nàng quả nhiên không thể uống giống nhau nữ tử so sánh với. Nếu là giống nhau nữ tử, phòng trừng tại đây loại thời điểm sớm đã nổi điên, nàng lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Bất quá, nhìn đến cố nhược vân ở hang hái tu luyện, tá thượng thần cũng không cam lòng lật hậu, hắn vội vàng khoanh chân mà ngồi, cũng là tu luyện lên. Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Đối với tu luyện giả tôi nói, lại dài dòng thời gian đều như búng tay gian. Ngay cả người đang có thai võ giả, đều không cần thiết có bất luận cái gì ăn cơm. Những cái đó bị bọn họ hấp thu linh khí, chính là bụng hài tử dinh dưỡng thành phần. Hơn nữa cố nhược vân thể chất có chút không giống nhau, dẫn tới nàng bụng hài tử cũng cùng giống nhau nhi đồng có điều khác nhau. Nay đây, cố nhược vân cũng không có nhìn đến, cách một tầng cái bụng, nàng bụng hài tử cũng ở ngồi xếp bằng tu luyện. Hoài thai 9 tháng, nàng cũng là đang bế quan tu luyện chung vượt qua này 9 nguyệt thời gian, nếu không phải hài tử ở bụng mánh đá nàng. Nàng cũng không sẽ từ tu luyện chung đi ra. Tiểu Vân Nhi Tá Thượng Thần thấy được Cố Nhược Vân nhíu chặt mày, đột nhiên khẩn trưng lên, ngươi thế nào? Ta cảm giác được hài tử muốn sinh ra. Cố Nhược Vân hít sâu khẩu khí, tận lực không cho chính mình hừ ra tiếng, chỉ là, nàng sắc mặt lại có chút trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh quẩn quẩn không ngừng lăn xuống xuống dưới. Tá Thượng Thần sửng sốt một chút, vậy ngươi có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao ta? Không cần nữ tử lắc lắc đầu, yêu nghiệt, ngươi về trước tránh một chút, ta chính mình là được. dù cho này yêu nghiệt thích chính là nam nhân, nhưng cũng thay đổi không được chính hắn liền thân là nam nhân bản chất. tại đây loại thời điểm hắn ở chỗ này có rất nhiều không có phương tiện chỗ. hảo, tá thượng thần gật gật đầu, xoay người hướng về không xa chỗ đi đến, hắn trước sau đưa lưng về phía cố nhược vân, nói, tiểu vân nhi, nếu là yêu cầu hỗ trợ cứ việc nói, đối với ta, ngươi không cần khách khí chúng chi ngươi nam nhân là bởi vì vì mới không ở cạnh ngươi, ta tự nhiên không thể mặc kệ ngươi mặc kệ. Cố nhược vân cười cười. Kia tươi cười lại lộ ra một tia suy yếu. Yên tâm, chúng ta là võ giả, bất đồng với giống nhau người, sinh hài tử loại chuyện này không cần người khác hỗ trợ. Càng quan trọng là, tá thượng thần vẫn là nam nhân. Tá thượng thần không hề nói thêm cái gì, nhưng mà, trong mắt hắn tràn đầy sầu lo chi sắc, hiện nhiên là không yên lòng cố nhược vân. Thanh như cố nhược vân lời nói, thân là võ giả nàng, mặc dù là một người sinh con cũng hoàn toàn không tồn tại vấn đề. Mỗi khi nàng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, liền vận dụng công pháp bắt đầu hấp thu chung quanh linh khí. Có này đó linh khí dễ chịu, lệnh nàng tinh thần chậm rãi khôi phục Thiểu gia hỏa, cố nhược vân nhẹ vỗ về bụng, khoe môi dơ lên nu hòa tươi cười, thanh âm ôn nu nói, mẫu thân còn muốn tu luyện, chỉ có tới kiểu chuyển lúc sau. Mới có thể đi cứu ngươi phụ thân, ngươi cũng đừng táo kỉnh, chạy nhanh xuất hiện đi, ta không có như vậy nhiều thời giờ lãng phí tại đây. Phảng phất là nghe thấy được Cố Nhược Vân ăn nói nhỏ nhẹ, ở mảnh đá nàng Tiểu Gia hỏa thay đổi động tác, dùng sức hướng về bên ngoài tệ đi. Có hai tử phối hợp, kế tiếp, Cố Nhược Vân nhưng thật ra không yêu cầu sự bao lươn kính, khiến cho Tiểu A Nhi rời đi nàng bụng, thành công mà sinh ra ở cái này nhân thế gian. 1683 chương 1683 ba năm, 9. Hảo sao? Tá thượng thần cảm nhận được phía sau đã không có động tĩnh, tâm chợt nôn nóng lên, khẩn trương hỏi. Có thể? Cố nhược vân gật gật đầu, thanh âm mang theo một ít suy yếu. Hảo. Tá thượng thần ngây ngẩn cả người, đầy mặt kinh ngạc. Liên tính hắn không có gặp qua người khác sinh hài tử, nhưng cũng biết, nếu là hài tử đi tới trên đời này, tất nhiên sẽ phát ra một thanh âm vang lên lượng tiếng khóc, chính là, hắn phía sau lại là im áng, không có một chút thanh âm. Loại cảm giác này lệnh tá thượng thần rất là bất an, rốt cuộc quản không được cái gì, vội vàng xoay người liền hướng về cố nhược vân đi đến. tiểu Vân Nhi, có phải hay không hải tử có chuyện gì, ách! Tá thượng thần mới vừa đi đến cố nhược vân trước mặt, liền không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một đôi đen nhánh sơn lượng đôi mắt tò mò nhìn hắn, Trong ánh mắt còn mang theo đối nhân thế gian ngây thơ, liền ở tá thượng thần sững sờ gian, tiểu hoa nhi đối hắn nở nụ cười. Hắn tươi cười thực thuần túy, thực sạch sẽ, tựa như một trang giấy trắng, không có nhiễm một chút thì vết. Tiểu vân nhi, gia hỏa này là ngươi nhi tử. Tá thượng thần hoàn toàn ngốc ở, hắn vì cái gì không khóc, còn đối ta cười. Hơn nữa, ngươi nhi tử mới ra thanh liền có võ vương lực lượng. Càng quan trọng là... Mới sinh ra hài tử không nên là nhăn rún do sao? Vì sao tiểu gia hỏa này lại lớn lên như thế phấn điêu vào ngọc, đáng yêu làm người nhịn không được ôm lấy hắn hung hăng hôn một cái? Hắn đương nhiên không biết, tiểu gia hỏa này ở cố nhược vân bụng liền bắt đầu tu luyện. Ngươi phải biết rằng, hiện giờ cố nhược vân đã là trí tôn hậu kỳ cường giả. Trải qua nàng sở rèn luyện quá đến linh khí, đã thuần tuy đến không thể lại thuần thúy. Nếu người mới vừa bước vào tu luyện chi đồ thời điểm, Có một người trí tôn cường giả vì ngươi rèn luyện linh khí, vậy ngươi cũng sẽ đột phá cực kỳ nhanh chóng. Chỉ là, trừ bỏ tiểu gia hỏa này ở ngoài, không ai có thể đủ còn không có sinh ra liền bắt đầu tu luyện. Trải qua một năm, hắn cuối cùng là ra tới cố nhược vân ôm trong lòng ngực tiểu Hà Nhi, ánh mắt đu hòa. Đáng tiếc, tiểu dạ phía trước cũng không biết ta đã mang thai, cũng liền không có giúp ngươi lấy tên, chính là, ngươi dù sao cũng phải có cái tên. Nàng châm mặc nửa ngày, thật lâu sau, mới cười sờ sờ tiểu hòa nhi cái mũi nhỏ. Người gọi là thiên bất tẩm, tốt không? Phấn điêu vòng ngọc tiểu nãi hoa phản phất nghe được cố nhược vân nói, chiều nàng lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, hắn vươn chính mình hai tay, đáng yêu cơ chân mùa tay, không ngừng ha ha ha cười. Một màn này, làm tá thượng thần cảng vì ngạc nhiên, quả nhiên là hai cái biến thái nhi tử, ra hỏa này cũng chú định là cái tiểu biến thái. Hắn đã có thể tưởng tượng đến tiểu gia hỏa này xuất chúng thiên phú. Tiểu gia hỏa dung hợp thiên bác dạ cùng cố nhược vân sở hữu ưu điểm, có thể nào không ưu tú. Tiểu vân nhi, người cùng thiên bác giả đều thực dễ dàng trêu trọc đào hoa, chờ các ngươi hải tử lớn lên lúc sau, sợ là toàn bộ đại lục nữ tử đều sẽ bị hắn hấp dẫn. Tá thượng thần hơi hơi mị mị mắt đào hoa, cười nhìn về phía cố nhược vân. Yêu nghiệt cố nhược vân đem trong lòng ngực bảo bảo đưa đến hắn trong tay. Trong ánh mắt hàm chứa một tia lưu luyến không rời, tiểu tầm nhi liền làm ơn ngươi cấp chiếu cố một chút, ta cần thiết mau chóng đột phá. Tiểu tâm nhi vừa mới sinh ra, nàng như thế nào có thể bỏ được giao cho người khác chiếu cố? Chính là, nàng lại cần thiết làm như thế. Chỉ có mau chóng đột phá thực lực, nàng mới có thể đủ đi cứu thiên bác dạ. Yên tâm đi. Tá thượng thần ôm lấy tiểu nại hoa, phong hoa tuyệt đại cười, ta sẽ thay ngươi chiếu cố hảo ta con nuôi 1684 chương 1684 ba năm, 10. Con ôi! Cố nhược vân sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía tá thượng thần, hắn khi nào thành người con ôi? Tá thượng thần chấp hạ mắt đào hoa, mị hoa cười, chính là hiện tại. Tiểu gia hỏa này như thế ưu tú, làm ta nhịn không được muốn thu hắn, cũng hảo chờ hắn sau khi lớn lên chiếm chiếm hắn quang. Cố nhược vân phụt một tiếng bật cười, ta xem ngươi là muốn đương hắn mợ, nhưng đối... Trong phút chốc, tá thượng thần sắc mặt cứng đỡ ở, dùng kia ai hoán ánh mắt nhìn cố nhược vân, ngươi nói thật làm gì? Ta là như vậy tưởng, chính là cố sanh tiêu kia tiểu tử hắn cùng ta không giống nhau, hắn thích chính là nữ nhân. Hảo, ta muốn tiếp tục bắt đầu tu luyện cố nhược vân cong cong khoe môi, tiểu gia hỏa này vừa mới sinh ra, không rời đi đồ ăn. Chỉ là ta không có thời gian nuôi nâng hắn, cũng may trong tay ta đan dược tương đối nhiều. Dùng này đó đan dược cũng đủ thỏa mãn hắn. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân từ thượng cổ thần tháp nội lấy ra một phen bình sứ, ném cho Tá Thượng Thần. "Một viên có thể để một ngày, dùng xong lúc sau, ta lại cho ngươi." "Hảo." Tá Thượng Thần hơi hơi gật gật đầu, "Tiểu gia hỏa này giao cho ta, ngươi yên tâm tu luyện, ta sẽ không làm hắn bị đói." Có này một câu bảo đảm, Cố Nhược Vân yên tâm nhắm lại hai tròng mắt, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Xuân đi thu tới, Năm này sang năm nọ, liền ở Tiểu Tầm Nhi sinh ra lúc sau, lại đi qua 2 năm thời gian, tại đây 2 năm trong vòng, tá thượng thần tận chức tận trách chăm sóc Tiểu Tầm Nhi, cũng không có làm hắn quấy rầy đến Cố Nhược Vân. Và anh, Đột nhiên, một đạo cường đại gió lốc từ Cố Nhược Vân trên người xuất hiện mà ra, chính lấy che trời lấp đất khí thế hướng về bên ngoài dũng đi. Nhưng mà, bởi vì thiên bác giả sở thiết hạ cái chắn này duyên cớ đem nàng khí thế cách trở ở trận pháp trong vòng. Cũng nguyên nhân chính là này, cũng không có người phát hiện nàng đang ở đột phá khi một màn. Chà nuôi, mẫu thân nàng là làm sao vậy? Không xa chỗ, người mặc màu hồng đào siêm bí y tá thượng thần nhìn không chấp mắt nhìn chầm chằm phía trước đột phá trung cố nhược vân, mà hắn trong tay, tắt nắm một vị phấn điêu vòng ngọc ngãi hoa hoa. Ngãi hoa hoa ước chừng hai tuổi tả Hữu một đôi sáng tỏ mà sáng ngời mắt đen tò mò nhìn cố nhược vân một đầu màu ngân bạch tóc dài ở trong gió thiền dương đáng yêu gương mặt tràn đầy chờ mong chi sắc càng có rất nhiều mấy năm nay nội sở chịu ủy khuất không sai chính là ủy khuất tiểu tâm nhi bất đồng với giống nhau hai tuổi hải tử hắn bảy tháng liền có thể đi lộ 12 tháng liền mồm miệng rõ ràng hiện giờ hai một tuổi hắn càng là đầu óc thông minh chút nào không kém gì bảy tám tuổi tiểu nam hải chỉ là đối với hài tử tôi nói muốn nhất đó là mẫu thân làm bạn Tiểu tâm nhi thực ủy khuất, mỗi lần hắn muốn tiếp cận cố nhược vân thời điểm, liền sẽ bị tá thượng thần ngăn cản, hắn chỉ có thể đoạt được rất xa nhìn chăm chú vào nàng, Chớ biết hắn có bao nhiêu tưởng đến cậy nhờ mẫu thân ôm ốc. Chính là, hắn lại cũng minh bạch, chính mình vô pháp cùng mặt khác hài tử giống nhau hưởng thụ cha mẹ quan ái Đơn giản là, cha nuôi đã nói với hắn, mẫu thân yêu cầu nỗ lực tu luyện, đi cứu phụ thân hắn. Nay đây, vô luận bao lớn ủy khuất. Hắn đều nhìn xuống. Phía trước, khuynh chân mà ngồi nữ tử chậm rãi mở hai tròng mắt, thanh lành ánh mắt hơi hơi vừa chuyển, liền thấy được không xa chỗ một lớn một nhỏ hai người nhi. Tiểu tâm nhi đứng ở tại chỗ nhìn chăm chú vào cố nhược vân, muốn đi đến nàng bên người, lại sợ sẽ quấy dày đến nàng. Một đôi sáng ngời trong mắt tràn đầy chờ mong, mắt trông mong nhìn chăm chú cố nhược vân. Tiểu tâm nhi 1685 trường 1685 35 11. Cố nhược vân hơi hơi dương ngôi, hướng về nãi hoa hoa mở ra ôm ấp, nàng nhật nhạt nở nụ cười, làm sao vậy? Không quen biết mẫu thân sao? Nàng thanh âm rất là nhu hòa, làm tiểu tầm nhi nho nhỏ thân mình bỗng dưng cứng lại rồi, đột nhiên, hắn hoa một tiếng hướng về cố nhược vân chạy như điên qua đi, mềm mại thân mình đâm vào nàng ôm ấp bên trong. Mẫu thân, tầm nhi hảo muốn mẫu thân ôm một cái, chính là mẫu thân vẫn luôn không để ý tới tầm nhi, mẫu thân. Ngươi không cần ở không để ý tới tầm nhi, chờ tầm nhi trưởng thành, sẽ cùng mẫu thân cùng đi tìm cha. Cố nhược vân sửng sốt một chút, kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía tá thượng thần. Tiếp xúc đến nàng kinh ngạc ánh mắt, tá thượng thần nhún nhún vai, tiểu tầm nhi không phải giống nhau hài tử. Hắn thông minh liền ta đều thực kinh ngạc, ta phỏng trừng hắn hiện tại chỉ số thông minh có 8 tuổi tả hưu, cho nên, ta liền đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn, tầm nhi thực nghe lời, cũng thực hiểu chuyện. Biết ngươi ở vì cứu thiên bác dạ làm chuẩn bị, hắn vẫn luôn không có dám quấy rầy ngươi. Nghe được tá thượng thần được đến lời nói, Cố Nhược Vân tâm chợt đau một chút, nàng ngâng lên tay đem Tiểu Tầm Nhi ôm vào trong lòng ngực, rũ xuống trong mắt hiện lên một đạo ấy náy. Xin lỗi, tâm Nhi, mấy năm nay tới, ta bỏ qua ngươi. Tiểu Tầm Nhi chớp hạ mắt to, thiên chân vô tài nhìn Cố Nhược Vân, mẫu thân, chúng ta khi nào đi tìm cha cùng cứu cứu. Ngươi cứu cứu. Cố nhược vân lại lần nữa kinh ngạc nhìn về phía tá thượng thần, kia hàm chứa diễn ngược ánh mắt làm tá thượng thần có chút xấu hổ, hắn ho khan hai tiếng, giải thích ra tiếng, ta không chỉ cùng tiểu tầm nhi để qua ngươi huynh trưởng, còn để qua ngươi cha mẹ, ta chỉ là làm hắn nhận thức một chút chính mình thân nhân thôi. Lời này vừa ra hạ, tiểu tầm nhi kia mềm mại nhúc nhích thanh âm lại lần nữa vang lên, cha nuôi nhắc tới cứu cứu một nghìn một thứ, nhắc tới cha năm trăm ba mươi thứ nhắc tới gia gia nãi nãi chỉ có một trăm nhiều lần tiểu tâm nhi tá thượng thần muốn ngăn cản tiểu tâm nhi rõ ràng liền tới không kịp này cổ linh tinh quái tiểu gia hỏa đã đem này đoạn nói ra tới đặc biệt là tiểu gia hỏa này còn không biết đã xảy ra sự tình gì vô tội ánh mắt nhìn phía hắn cha nuôi tâm nhi nói sai rồi sao đối mặt kia thiên chân vô tả tiểu gia hỏa tá thượng thần lại nhiều trách cứ chi ngữ đều nói không nên lời hắn khẽ thở dài một tiếng Trên mặt tẫn hiện bất đắc dĩ chi sắc. Tiểu vân nhi, tử tà khi nào thức tỉnh. Tá thượng thần như là tưởng cập cái gì, ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân, hán tỉnh chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Tử tà, cố nhược vân hơi hơi gợi lên khoẻ môi, nếu ngươi tỉnh, liền xuất hiện đi. Một đạo tà mị thanh âm bỗng nhiên nhớ tới, truyền khắp ở toàn bộ sơn động trong vòng. Nha đầu, ta chỉ là hôn mê mấy năm mà thôi. Ngươi cư nhiên đều đã cùng thiên Bắc dạ tên kia sinh hải tử. Màu đỏ tía thân ảnh xuất hiện ở cố nhược vân phía sau, muốn như thường lui tới giống nhau ôm nàng, nhưng cuối cùng, này tuấn mỹ tà mỹ nam Tử vẫn là đem nâng lên tay thả xuống dưới, màu tím con ngươi nội ẩn chứa một mặt ý cười. Không có người biết, hắn ý cười hạ có bao nhiêu chua xót cùng khổ sở, lại có bao nhiêu không cam lòng. Từ tà, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, Cố nhược vân cũng không có nhìn ra tử tà dị thường, thanh lành ánh mắt chuyển hướng về phía đứng ở chính mình phía sau nam tử. Ngươi tưởng phá vỡ chật pháp. Tử tà dương môi cười nhạt, hảo. Bất quá, tiểu gia hỏa này là ngươi cùng thiên bác dạ hải tử. Xem ra ta ngủ say mấy năm nay nội, bỏ lỡ quá nhiều đồ vật. 1686 chương 1686 ba năm, 12. Hắn tầm mắt lạc hướng về phía cô nhược vân trong lòng ngực tiểu tầm nhi, bàn tay vừa nhấc, liền đem mãi hoa hoa kéo vào trong lòng ngực mình bên trong, đáy mắt hàm chứa nồng đậm ý cười. Đứa nhỏ này mới 2 tuổi, thực lực cũng đã tới rồi võ tôn. Cố nhược vân ngẩn ra một chút, vừa rồi nàng chỉ lo cùng tá thượng thần nói chuyện với nhau, đều không có cha quá tiểu tầm nhi thực lực. Ngươi nói hắn tới rồi võ tôn. Nàng ngây ngẩn cả người, chân chớ hỏi. Chính ngươi xem hạ chẳng phải sẽ biết. Tử tà cười khẽ một tiếng, ôn nhu ôm trong áo tiểu tầm nhi. Tiểu tâm nhi cũng hoàn toàn không chống cự hắn tiếp xúc, một đôi đáng yêu mắt to tò mò nhìn chăm chú vào ôm hắn tà mị nam tử. Đúng rồi, chuyện này ta quên cùng ngươi nói ta thượng thần đống nhiên phản ứng lại đây. Hướng về cố nhược vân giải thích nói, ngươi này nhi tử có chút cố ý, hắn có thể lấy ra đan dược thượng linh lực, đem những cái đó linh lực nạp vì mình dùng. Đây là hắn có thể đột phá nhanh như vậy duyên cớ. Cố nhược vân tâm một chút trầm mặc xuống dưới. Lấy ra đan dược thượng linh lực. Điểm này, nhưng thật ra cùng manh manh cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ manh manh tồn tại, cùng tiểu tầm nhi có cái gì duyên cớ? Bằng không, tiểu tầm nhi cũng không có khả năng cùng manh manh giống nhau, đem đan dược coi như tăng lên thực lực vật phẩm. Mẫu thân tiểu tầm nhi vọng đến cố nhược vân trầm mặc xuống dưới biểu tình, nôn nóng sắp khóc ra tới. Là tầm nhi giống quái vật, mẫu thân không cần tầm nhi sao? Ô ô, tầm nhi không nghĩ rời đi mẫu thân, mẫu thân đừng vứt bỏ tầm nhi. Tiểu tầm nhi non nớt thanh em lệnh cố nhược vân phục hồi tinh thần lại, nàng từ tử tả trong lòng ngực đem tiểu hoa nhi cấp nhận lấy. ôn nhu an ủi nói, tầm nhi, ngươi không phải quái vật, ngươi là thiên tài, là tuyệt thế thiên tài. Mặc dù ngươi là quái vật, mẫu thân cũng sẽ không vứt bỏ ngươi. 3. Tiểu tầm nhi đem cái miệng nhỏ thấu qua đi. Ở cố nhược vân trên má hung hăng hôn một cái, hắn khanh khách cười nói, tầm nhi thích nhất mẫu thân. Cố nhược vân cười cười, chuyến mắt nhìn về phía tử tà. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy tử tà ý cười mang theo một mặt chua sót. Tử tà. Nàng nhìn trước mặt tử tà, nhíu mày hỏi, phát sinh chuyện gì? Không có việc gì tử tà phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, thời điểm không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi cái này địa phương, vân nhi. Chúng ta cùng nhau tụ lực, đem trận pháp quanh khai. Hảo. Cố nhược vân khẽ gật đầu, liền đem sở hữu lực lượng cực có nơi tay trưởng phía trên. Ngay sau đó, cùng tử tà cùng nhau đem toàn bộ lực lượng ngoanh hướng về phía trận pháp. Và anh. Theo một tiếng kịch liệt động tinh lúc sau, trận pháp ầm ầm nước toạc, Này một phiến vô hình vách tưởng cũng biến thành như pha lê quang mang, tiêu tán ở không khí bên trong. Chúng ta rốt cuộc rời đi. Cố nhược vân hít sâu một hơi, nói. Yêu nghiệt, ta hiện tại muốn đi tìm tiểu dạng, ngươi về trước hồng Liên lánh địa một chuyến, ta rời đi cha mẹ như thế lâu, chỉ sợ bọn họ hiện tại đang ở nôn nóng chờ ta. Nha đầu, tử ta không đợi tá thượng thần trả lời, liền chuyển hướng cố nhược vân, nói, chúng ta hiện tại đi tìm thiên bắc dạng, cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Húng chi, ngươi tại đây trận pháp nổi ngây người ba năm, ba năm thời gian, ngươi có biết ngoại giới sẽ có cái gì biến hóa? Ba năm. Đủ rồi thay đổi hết thảy. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta về trước hồng liên lánh địa. Đến lúc đó, làm hồng liên lánh địa người đi tìm hắn, chỉ cần tìm được hắn tin tức, chúng ta có thể liền xuất phát. Cố nhược vân gật gật đầu. Đột nhiên, nàng tựa hầu nghĩ tới cái gì? Hỏi, tử tà, ngươi có nhận thức hay không thương minh? 1687 chương 1687-35-13 Nàng trong lòng có một loại dự cảm, đối với nảy thương minh. Tử ta khẳng định sẽ biết. Quả nhiên, nghe thấy nàng lời nói lúc sau, tử ta ngẩn ra một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng về phía bên người nữ tử, nói: Nha đầu, hiện tại ngươi đã tới cửu chuyển cảnh giới, có một số việc cũng là thời điểm làm ngươi đã biết. Hán dung nhan hơi hơi trầm xuống dưới, ta bị con ngươi nội lộ ra ngưng trọng, không biết ngươi hay không biết, thượng cổ thần tháp tiền nhiệm chủ nhân đó là ngươi. Cố Nhược Vân gật gật đầu, tiểu dạ đã nói với ta. Nghe vậy, tử tà cười khổ một tiếng, xem ra hắn cái gì đều cùng ngươi nói, duy độc về thương minh chuyện này. Vạn năm phía trước, ngươi vốn là thiên tri kiêu tử, thiên phú chắc tuyệt, càng là rèn ra kiểu hoàng như vậy thần binh lợi khí. Sau lại, năm đó đại lục phía trên, ngang trời sát ra một cái thiên bắc dạ. Cố nhược vân thân mình chấn động, cũng không có quấy giày tử tà, chỉ là ở lẳng lặng chờ đợi hắn nói. Ngươi cùng thiên bác dạ làm đối thủ, cạnh tranh cả đời lại ở trong chiến đấu dần dần tâm tâm tương tích. Bất quá, ngay lúc đó các ngươi đều không phải là là đại lục trí cường. Cùng các ngươi đều là đối thủ còn có thương minh. Nhưng thương minh từ trước đến nay thần bí vô cùng.